Phương Phương tập Phi Thảo chào Hôm Thảo nghe Hoàng Hương. Các bạn hãy nhớ kênh xin mến bạn. nay bạn có được thời gian nghe truyện bạn đăng ấn gia tất Tiểu tác cả xã Kiều Ám các các của của Các bộ sẽ kể ký 12 dì cùng hiên tự cảm bị tiêu kỳ khuyên bảo một hồi đang cúi đầu ăn cơm t ừ cảm cũng biết mình thấy này là không thể tiểu thanh mai đáng yêu đến lẽ ra nàng phê ả xử tinh thần nghề chiến mới đúng nhưng trong lòng chính là không thoải mái nhớ lại hồi mới tiến cung trong cung kia có cả đoàn nữ nhân tê quanh tiêu kỳ nàng cũng không cảm thấy không thể nhẫn nhịn chuyện gì ai bảo người ta là hoàng đế đương nhiên có quyền lợi này nhưng qua một thời gian quan hệ giữa nàng và tiêu kỳ thân thiết hơn trước nếu tiêu kỳ tới chỗ người khác nàng luôn cảm thấy đồ của mình bị n g ồ i xài chung khó chịu không thoải mái tuy nhiên cảm giác đó nhanh chóng trôi qua nhưng bây giờ thì lại khác tự cảm phát hiện một chuyện xấu hình như nàng đã thật sự coi tiêu kỳ trở thành người riêng của mình trừ nàng ra ai cũng không thể chạm tới nàng nghĩ như vậy nhưng biết rõ chuyện đó là không thể hắn là hoàng đế nhất là lại tới một đó thanh mai đáng yêu như vậy tự cảm mới phát hiện chuyện này rất tệ tiêu kỳ chưa từng nói cuộc đời này chỉ có một mình nàng nàng cũng sẽ không hỏi kỳ thật cũng không dám hỏi người bác hoàng đế chỉ được n g ắ m hoa mà không được hái rõ ràng người ta có cả một vườn hoa rực rỡ ai đồng ý chứ hiểu rõ nên tự cảm hậm hực từ lúc vừa vào cửa tiêu kỳ đã phát hiện tự cảm khác lạ bình thường nếu mình khuyên bảo nàng nàng luôn trả lời mấy câu hôm nay nàng m ộ t chữ cũng không phản bác kêu nàng ăn cũng ăn ngoan ngoãn rõ ràng nàng rất dịu dàng nhưng tiêu kỳ vẫn cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào đó hắn cũng không nói được là lạ ở chỗ nào trong lòng nhất thời cũng cảm thấy phiền muộn tự cảm ăn cơm xong liền sai vân thường tới lấy nước rửa tay rửa mặt sau đó ưỡn bụng ngồi trên giường lớn qua bình phong nhìn thấy tiêu kỳ rửa mặt thay quần áo càng nhìn lòng càng chua xót càng thấy ủy khuất nghĩ tới chuyện hắn chuyện trò vui vẻ thanh mai đáng yêu nhớ tới chuyện đó cũng không thèm đợi hắn tự mình đi vào phòng ngủ leo lên giường kéo chăn đắp lên người nằm xuống tiêu kỳ xong xu đi ra đã thấy trong nhà không còn ai lại thấy đèn sáng trong phòng ngủ thế này là không chờ hắn mà tự vào rồi sao nháy mắt mấy cái sững sờ i trong chốc lát tiêu kỳ mới nhấc chân đi vào trong nhà đi đến một nửa đường vừa cẩn thận suy nghĩ một chút hình như đêm nay hơi tức giận bình tĩnh lại thì muốn giận l ấ y mình hay sao chứ tâm trạng tiêu kỳ bỗng chốc trở nên thoải mái thế này mới là tự cảm hắn khẽ khàng đi vào trong phòng liền thấy tự cảm của mình trong chăn như một cái kén tầm chỉ lộ ra đến đầu đen nhánh cho hắn thấy quả nhiên là giận lẫy tiêu kỳ mỉm cười cởi dài cởi áo sau khi ngồi xuống giơ tay đẩy cái kén tầm k i ra vẫn không nhúc nhích lại đẩy vẫn không động đậy tiêu kỳ khẽ cười một tiếng đột nhiên cảm giác buồn bực cái đêm đều tan biến hết đứng dậy thổi tắt đèn trong phòng ngủ chỉ lưu lại một chiếc đèn cung đình nhỏ chiếu sáng đầu giường cởi dài ra vì hai người có thói quen đắp chung một chiếc chăn r i ờ i tự cảm bái đ ạ o chiếm cứ nên tiêu kỳ liền không đắp chăn hắn dứt khoát lấy ra một bản tấu chương dựa người vòi đầu giường dưới ánh đèn k h o e miệng n ở nụ cười mơ hồ trong phòng cũng yên tĩnh tự cảm bọc mình trong chăn như một kén tầm thấy bên cạnh thật lâu không có động tĩnh bất giác trong lòng cũng bất an tình khốn kiếp đó sẽ không phải không đắp chăn mà ngủ luôn chứ thấy nàng tức giận cũng không biết đ ư ờ n g dỗ dành lấy được cả hoàng đế làm chồng cũng thật là thiệt thòi vậy không thèm để ý tới hắn cứ để hắn chết rét nhưng trời lạnh như thế này làm người ta chết rét cũng tội lỗi còn nữa nếu không chết rét thì bị phong hàng cũng không ổn chút nào nếu hắn bị phong hàng thì sẽ không thể gặp mình người kia lúc nào cũng tính toán khẳng định sợ lây bệnh cho nàng nên sẽ không cho người ta tới gặp đây không phải là tạo cơ hội cho nữ nhân khác gần gũi hắn sao nhất l ạ i đó thanh mai hoa đáng yêu đó không thể chấp nhận được tự cảm nghĩ tới n g h ĩ lui ở trong chăn nằm im không được nàng buồn bực nàng thương tâm nhưng nàng cũng không thể khờ khạo để người ta như vậy được lại cố gắng kiên trì một lát kết quả tiêu kỳ vẫn không có đ ộ n g tĩnh tự cảm chịu không nổi nữa hay là một ngày mệt mỏi đã ngủ luôn rồi càng nghĩ càng bất an tự c ả m càng không kiềm chế được không được tức giận hại mình không thấy tiện nghi cho nữ nhân khác đó là lỗ lớn nàng mở mạnh chăn ra vừa ngẩng đầu liền thấy đôi mắt đèn đáy ánh mắt như làn sói của tiêu kỳ dưới ánh đèn mông lung nhìn vào ánh mắt như thế trái tim tự c ả m bất xác đập thình thịch nàng vô ý thức nuốt nước miếng một cái tìm lợi tránh hại l ù i người về phía sau vừa lùi như vậy trông ngợt lê nói cơn ghen vừa vui mừng vì tiêu kỳ trở về với nàng lại uất ức khi nhớ tới đó h ò a thanh mai đáng yêu mạnh mẽ đó đáng h ậ nhất n là mình còn chưa sinh con vì phần thấp hơn so với người ta cho dù mình có tình nguyện nhẫn nhịn c ỡ nào thì cũng không thể tránh được vai chạm phải hơn chín tháng nàng mới có thể sinh con thời gian còn chưa tới ba tháng thời gian này đủ để các tú nữ vào trong hậu cung nhận được sơ phong khi đó đúng là lúc mình sắp sinh mình còn quan tâm mình không nổi huống chi là q u ả n tiêu kỳ vừa nghĩ đến như thế tự cảm lại ú t ức mắt đỏ ửng nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống kể từ khi quyết tâm làm bạch liên hoa kỹ năng này đã xâm nhập c ấ u tủy không cần chuẩn bị gì muốn khóc sẽ khóc tiêu kỳ vốn còn muốn khuyên bảo tự cảm sau này không thể tùy hứng như vậy vậy mà mình còn chưa kịp làm gì thì nàng đã ú t ức như bị ai bắt nạt khóc thảm thương cho hắn xem hắn ngơ ngác không hiểu gì phút chốc vừa giận vừa tức lại cảm thấy buồn cười thở dài một hơi hắn giơ tay kéo tự cảm ôm vào trôn ngực sao nàng lại khóc thiếu không phải thấy út ức sao kỳ thật tự cảm muốn nói thiếu sẽ khoan dung rộng lượng gặp quỷ mất cả một bụng lời nói của tiêu kỳ liền bị một câu oán hận như thế đè trổi về tự cảm vừa nhìn vẻ mặt của tiêu kỳ lại cảm thấy càng thêm ủy khuất vừa nhìn thì biết người này còn đang muốn tới khuyên bảo mình một bữa cơm còn chưa khuyên đủ chẳng lẽ còn muốn tụng luôn trên giường nữa sao chứ đó h ò a thanh mai đó tốt như vậy sao một kẻ sững sờ một kẻ đau khổ một người cảm giác vô tội mình có triều ai ghẹo ai đâu chứ một người cảm thấy trượng phu q u á đào hoa thật sự phiền phức từ cảm khóc thuốc t h a thuốc thích suốt một đêm tiêu kỳ thì lấy khăn lau nước mắt vỗ l ư n g dụ dỗ cả một đêm vất vả chờ đến khi tự cảm khóc mệt mỏi thì ngủ hắn mới phát xác được mình mới nhắm mắt thì quảng trường an bên ngoài đã gọi thức dậy gương mặt đen sì cần tức chân ngập đầu vậy mà tiêu kỳ còn nhớ rõ rón rén xuống giường quảng trường an ở ngoài vừa đưa người vào nhìn thấy gương mặt kia của hoàng đế dưới chân mềm oạt thiếu chút nữa ngã cắm đầu xuống đất quảng trường an hầu hạ hoàng đế đã nhiều năm như vậy đương nhiên biết rõ gặp phải chuyện như vậy thì mình phải làm gì mới không đụng vào rủi ro của hoàng thượng nhưng hắn có thể làm được người khác chưa chắc làm được có một tiểu thái giám lúc thay nước nóng bị đá một cú phải ra ngoài và quỳ vân thường và trần đức an ở ngoài liếc mắt nhìn nhau hai người cùng ngẩng đầu nhìn trời bọn họ không thấy gì cả tối qua trong nhà không nghe đ ồ n g tĩnh gì bất thường nghĩ chắc hoàng thượng và chủ tử vẫn ở chung vui vẻ vì sao sáng nay lại tức giận như vậy chứ nghĩ tới đây khó tránh khỏi trong lòng bất an nhớ tới vì kiều c ô a nương bên thọ khen cung hôm qua vân thường càng thêm lo lắng không phải có quan hệ gì với chuyện này chứ tiêu kỳ không buồn ăn sáng dẫn theo người sẽ bước ra khỏi di cùn g hiên cùng t i ệ n thánh giá đi xong trần đức an kéo vân thương lại rồi hỏi vân thường mùi mụi hoàng thượng thế này người h ậ u hạ bên cạnh chủ tử dù sao cũng phải nhắc nhở vài lời chứ mặc dù đôi khi vân thường không hài lòng với trần đức an nhưng vẫn phân biệt được chuyện quan trọng hay không bèn cợt cợt đầu rồi nói yên tâm đi có tin tức gì ta sẽ báo cho người biết nhưng bên ngoài người cũng phải chú ý nhiều hơn xem chừng hôm qua sau bữa tiệc đó tình hình trong hậu cung sẽ có nhiều chuyển biến còn không phải sao ta hiểu mà t r ầ n đức an cười mỉm trả lời vỗ vỗ tay áo rồi nói tiếp ta tới chỗ nhạc đồ b ế p một chuyến chỗ này ngươi lo liệu đi phần thường gật gật đầu xoay người vén rèm đi vào trong phòng t i ể u thấy dám quỳ bên ngoài sân đầu cũng không dám ngẩn t r ầ n đức an đi tới đưa mỗi chân đá đá y một cái đứng lên đi sau này phải chịu khó quan sát nếu còn tái phạm sai lầm thì không ai có thể cứu người được đâu tiều thấy dám t rùng rậy đứng dậy vẻ mặt đôi đám kéo trần đức an nói trần ca ca tuy người v à ta không hậu hạ chung một chủ nhưng ta hậu hạ bên cạnh hoàng thượng cũng đã nhiều năm rồi chưa chắc mắc sai lầm như thế này lần này thay nước cũng phân lượng y như trước sao lại nóng chứ nhất định là nước lạnh trong chậu đồng có vấn đề đây là có người hại ta rồi trong lòng trần đức an rung mình một cái d ư ơ n g mắt nhìn tiểu thấy dám một cái cũng cảm thấy chuyện này thật sự khá kỳ lạ liền vỗ vai y rồi nói chuyện này tự người nói thì chưa đủ phải tìm được chứng c ứ ta sẽ nói giùm người ở chỗ quản công công còn có thể rửa sạch tội hay không t h ì phải dựa vào chính bản lĩnh của ngươi rồi ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại bất an chẳng lẽ hậu cung có người dám dở trò đến chỗ của hoàng thượng hay sao chứ còn cố ý chọn đúng ngày hôm qua có phải hay không đại đ ó n được việc con gái kiều gia sẽ xuất hiện bên thái hậu trên yến tiệc có lẽ chủ tử sẽ giận dỗi hoàng thượng nếu buổi tối giận dỗi buổi sáng lại gặp chuyện như vậy t r ầ n đức an cân nhắc một hồi trong lòng cũng bất an nên tấm tiểu t h á i giám kia ra ngoài vừa đi vừa điều tra tám đời tổ tông của hắn trở về sùng minh điện hắn ta tìm quảng trường an thuật lại mọi việc nét mặt quảng trường an lập tức trầm xuống nhưng vẫn nhìn trần đức an cười cười chuyện này ta biết rồi sẽ cẩn thận điều tra người thật có lòng vất vả rồi trần đức an biết rõ chuyện này chẳng phải là vẻ vang gì thủ hạ quảng trường an xảy ra vấn đề quan hệ đến thể diện của hắn mặc dù trần đức an cũng muốn xem quảng trường an bị chê cười nhưng hắn ta mà mất chức thì cũng sẽ có người khác thay vậy thì phiền phức lớn ta cũng chẳng qua là tiện d ị p nói thôi thấy tiểu tử kia đáng thương bản thân mình cũng từng nếm mùi vị bị người khác tính kế rồi mà lúc đó là bản thân y nhất thời không bình tĩnh nên mới c ầ u nhào mấy câu ta nghe không thích hợp nên nhờ chuyện hỏi một chút chứ không phải là nhắc nhở gì công công hết trần đức an nói gần nói xa để giữ t h ế diện cho quảng trường an sau đó cười cười cáo lui ra ngoài quảng trường an trong lòng căm tức giỏi lắm đây là có kẻ không muốn sống mà muốn tìm đường chết dám vươn tay chó vào chỗ hắn ta nếu hắn ta không chặt được tay kẻ đó thì quá có lỗi với danh tiếng mấy năm nay của mình rồi quảng trường an điều tra xét hỏi ầm ĩ thế nào cũng không phải là chuyện trần đức an có thể quản dù sao cũng là chuyện n g ự tiền hắn ta đi tới n g ự thiền phòng mới biết được nhạc trường tính đã chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn sáng cho chủ tử vì vậy thuận tiện lấy luôn đồ ăn sáng về cười cảm ơn nhạc trường tính nhạc trường tính cười nói đồ ăn của hi chủ tử đ ề u là hoàng thượng cố ý thông báo bên chỗ ta không dám nhận chậm trễ chút nào thật ra thì cũng không có gì nhưng sáng nay cụ nữ bên minh tú cung tới nói là tiểu chủ tử bọn họ muốn ăn canh hải sản còn nói phải làm thật nhanh trần công công ông cũng biết đấy tuy nói ta cũng là quản sự của người thiên phòng nhưng nếu bên trên có lệnh xuống thì ta cũng không làm chủ được trần đức an không nghĩ tới hôm nay lại gặp nhiều chuyện như thế đầu tiên là chỗ q u ả n trường an xảy ra vấn đề không nghĩ tới bên n g ư ờ i thiên phòng cũng có người dám ra tay nghĩ tới đó mặc cho trong lòng s ố n g to gió lớn trên mặt vẫn giữ bình thản như trước không thể để lộ cho người khác chê cười cười cười rồi nói bản lĩnh của nhà ca ca tiểu đệ luôn bội phục có ca ca canh giữ thì đồ dùng bên di cùng hiên luôn được an toàn nhưng là gian bếp của ông có nhiều người đ u i tới có lẽ cũng khó kiểm soát hết khó tránh khỏi đôi khi có sai lầm không phải là chuyện này ta lúc nào cũng chí công vô tư mà nhạc truyền tính thở dài trần đức an nhìn dáng vẻ của hắn ta không giống như là giả bộ liền hạ giọng hỏi một câu không ngờ vị tiểu chủ bình minh tú c u n g cũng thích món ông nấu còn tính nhờ tới chỗ của ông giờ ở trong cung này người nào không biết đồ ăn của h i chủ tử đều qua tay ông bình thường người ta để tránh hiềm nghi xa lánh còn không kịp nữa kìa ta cũng đang buồn bực đây này lại gây thêm p h i ề n tối cho ta có điều nói đến thì cũng không phải là người lạ có quan hệ thân thích với h i chủ tử mà trần đức an đã đón ra là ai rồi lập tức liền cười mỉm nhìn n h ạ n trường tính nhà ca ca chủ tử chúng ta trong cung cũng không có người nào là thân thích điểm này ông phải nhớ kỵ đấy nhạc truyền tính hiểu rõ nụ cười trên mặt cũng cởi mở hơn vậy thì được rồi cười cười tiễn trần đức an ra ngoài ai tới đòi ăn món hắn nấu hắn ta cũng không thể từ chối người người đ ề u đòi chủ tử hắn ta cũng không thể đắc tội trước đây kiên kỵ người bên minh tú cung chẳng qua là không dám chắc quan hệ giữa người này và hi chủ tử là thế nào giờ nghe trần đức an nói như vậy dĩ nhiên là biết rõ chuyện này phải làm như thế nào rồi không quan hệ thì quá tốt không quan hệ hắn ta mới tiện ra tay nấu đồ ăn nhiều phương pháp chớp mắt nháy mắt có thể làm cho người ta khổ mà không thể nói ra được gà vịt thịt cá muốn ăn gì có cái nấy nhưng những vật này muốn làm thành món thì phải nhìn xem tâm tình của hắn thế nào chẳng phải s a o chứ muốn ăn canh cá chuẩn bị cho người cái hấp đã là không phụ lòng của n g ư ờ i người thích ăn canh sao vậy không có biện pháp trong cùng có bao nhiêu chủ tử muốn ăn cơm như thế người chỉ là một tú nữ còn chưa nhập tuyển đòi hỏi yêu cầu gì chứ không thấy được có bao nhiêu chủ tử có vị phần cũng còn phải nương theo sắc mặt của người ngựa thiện phòng sao tính tố cáo vậy thì cứ việc làm bây giờ h ì chủ tử là bỏ bối trong mắt hoàng thượng hoàng hậu dám dành ăn với h ì chủ tử người không muốn sống nữa rồi hay sao chứ chỉ cần không phải là người h ì chủ tử muốn che chở n h à y truyền tính hắn ta thật sự không cần phải sợ chờ đến khi tự cảm trời giường từ trần đức an nói hết mới biết rõ hai chuyện này cũng thật sự sửng sốt người có quan hệ với nàng trừ tô nhị còn có thể là ai nhưng nàng ta có bị cửa kẹp đầu đâu nhỉ sao lại ngu ngốc tới mức này còn bên chỗ quảng trường an là ai dám can đảm ra tay thì tự cảm không muốn hỏi dù sao nàng cũng khá hiểu tính cách của quảng trường an kẻ bị hắn ta t ra tuyệt đối không có kết quả tốt chủ tử quảng trường an trị không được nhưng thu thập vài tên nô tài thì dễ như trở bàn tay chủ tử hay là nô tì đi mình t ú i cùng một chuyến vân thường cẩn thận hỏi tự cảm khẽ cười đi làm gì người khác tìm đường chết có quan hệ gì với chúng ta chỉ cần nhạc trường tính tự hiểu rõ thì chuyện này chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì cả p à m l là ờ i chuyện liên quan tới tô nhị thì tự cảm cũng sẽ không nhúng tay vào cũng phải tránh hiểu lầm chứ có điều tự cảm cảm thấy sáng nay tâm trạng tiêu kỳ không được vui có liên quan với nàng nhưng hắn không tức giận với nàng thì việc gì nàng phải nịnh b ở i hắn lúc ăn trưa tiêu kỳ lại tới tự cảm chần chừ chậm chạp đi tới tiêu kỳ n h ớ mài liếc nhanh nàng một cái không quậy nữa sao tự cảm lập tức xấu hổ đỏ thẳm mặt thiếu quậy chỗ nào chứ tiêu kỳ hừ nhẹ một tiếng tiêu kỳ thay xiêm y rửa tay rửa mặt xong mới phát xác toàn thân thoải mái chút ít mấy y phục tự cảm chuẩn bị cho hắn ở đây phần lớn đều dùng vải sợi dệt thành vừa mỏng vừa nhẹ mềm mại lại hút mồ hôi mặc mấy loại mát mẻ dễ chịu không giống như m ấ y y phục cho các công nhân khác chuẩn bị chị thấy quý giá đẹp đẽ chứa mặt lên người n à n g nề không thoải mái chút nào t ự cảm chủ động dắt tay tiêu kỳ nhiệt tình ngồi xuống bên cạnh nàng ứng bụng ôm l ơ n hắn biết rõ nàng tự mình suy nghĩ cẩn thận trong lòng tiêu kỳ cũng hơi đau lòng vỗ vỗ tay của nàng suy nghĩ một chút rồi mới nói lúc ta còn nhỏ c h ị bao nhiêu đau khổ khi đó biểu mụi kiều g i a giúp ta rất nhiều thấy hậu thích nàng nên cũng nhờ nàng ấy mấy lần thay ta giải vây tự cảm nghe vậy thật sự buồn bực người như tiêu kỳ nàng hiểu rất rõ người khác đối xử tốt với hắn hắn sẽ đối với người ta tốt hơn cũng giống như nàng nàng chỉ tốt với hắn ba phần thì hắn cũng sẽ tốt trả gấp đôi quả nhiên kiều linh di đó không giống người khác tự cảm cũng không muốn nói lời gì n ế p mình vào ngực tiêu kỳ chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu hơn trước nhìn dáng vẻ này của tự cảm tiêu kỳ liền biết trong lòng không thoải mái nhưng hắn không phải là người vôn g ân phụ nghĩa kiều gia là kiều gia biểu muội là biểu muội năm đó thái hậu không thiếu làm khói hắn trong bóng tối đều là biểu muội từ trong cứu vãn mặc dù lúc đó nàng còn nhỏ tuổi nhưng cũng vì chỉ thích biểu ca là mình nên mới dám làm chuyện như vậy vì chuyện này mà không thiếu người kiều gia tự đắc chỉ có nàng vẫn không coi đó là gì lớn lao cả năm đó mặc dù hắn không tới mức hàn vi cùng đường biểu mùi cũng không coi là đôi than ấm trong ngày tuyết rơi nhưng nàng ấy tốt với hắn đều là thật lòng nghĩ tới đó tiêu kỳ đầy nhìn người đang ôm lưng mình dáng vẻ đầy vô lại bá đạo chỉ cảm thấy lại nhức đầu tự cảm đâu phải người dễ chịu nàng hiểu ý tứ trong lời của tiêu kỳ biết rõ vì b i ể u mùi này không thể đánh đồng với người khác có lẽ quyền lực của mình còn quá ít ỏi không đủ để ngăn cản con đường tiến thân của người ta sau khi biểu lộ ghen t u ô n tự cảm cũng đã thông suốt trời phải đổ mưa người ta phải g ã cho người ai có thể ngăn cản được chứ tiêu kỳ không thể làm người vong ân bội nghĩa nàng cũng không thể làm được như nga hoàng anh khoan dung rộng lượng vậy thì cứ để cho hai người bọn họ tự nhiên thôi nàng cũng chỉ đ à n h d ừ n g bước về sau nàng chỉ cần làm hy dung hoa là được sẽ không vì hy ngôn thanh trong tâm trí tiêu kỳ nữa chỉ làm tần h i có cái gì không thể n h ì n được không phải là một nam nhân hay sao dù sao con cũng sắp có nếu sinh con gái lại cắn răng mang thai thêm một bé nếu là con trai thì sẽ tốt hơn nàng có thể lấy lý do chiếu cố còn nhỏ tỏ ra vé rộng lượng khoan dung trả tiêu kỳ cho biểu mùi của hắn là được rồi một bữa cơm ăn nhẹ nhàng vui vẻ sau khi khôi phục lý trí tự cảm lúc nào cũng tươi cười trò chuyện với tiêu kỳ rất vui nhưng tuyệt đối không nhắc tới một chữ kiều linh di ngẫu nhiên tiêu kỳ nhắc tới chuyện triều chính tự cảm cũng nói chút ý tưởng của mình dù sao nàng hiểu rõ tình cảnh của mình nhưng người trong nhà vẫn phải kiếm cơm dưới trứng tiêu kỳ c ò n người sao mặc kệ l à lúc nào cũng phải hiểu rõ vị trí của chính mình thì mới tốt ngóc đầu có thể gãy cổ cúi đầu xuống chưa chắc là gãy lưng tiêu kỳ đi thẳng v ề sùng minh điện trong lòng có cảm giác kỳ quái nhưng trong phút chốc lại không thể nói ra được là lạ ở chỗ nào hắn cho mài xem t ố i chương nửa buổi chiều thì mới nghe quảng trường an nói có người bên cạnh hắn hầu hạ động tay động chân trong lòng đang buồn bực tiêu kỳ càng thêm tức giận lệnh cho quảng trường an điều tra thật kỹ nhận được hoàn mệnh quảng trường an đương nhiên là giống trống k h ù chiên t r à xét một lần nữa kiểm tra toàn bộ người hầu hạ trong sùng minh điện từ trong ra ngoài kết quả cuối cùng vẫn khiến quảng trường an kinh hãi trừ tiểu thấy g i á m buổi sáng b ư n g chậu đồng ra ngoài còn phát hiện thêm một kẻ nữa quả thật là g i á m dành thịt trong miệng hổ quảng trường an cũng không phải là kẻ ngốc đương nhiên không thể nói với bên ngoài là diệt trừ kẻ tai trong phản bội chỉ nói là mấy kẻ kia ăn trộm này nọ nên phải lục soát toàn bộ nếu đã ra ra là ai đương nhiên phải trừng phạt lấy lý do đánh trộm thì d ù người khác có muốn can thiệp cũng không có lý do và cơ hội bởi vì phải giải quyết những chuyện như vậy quảng trường an hay nóng tính nên hắn ta chuyển toàn bộ nhân chứng vật chứng cho cam lượng vào trong tay của cam lượng thì người chết cũng có thể mở miệng nói chuyện những kẻ đó đã mặc định là phải chết rồi trong một đêm biến cố b ê n sùng minh điện khiến toàn bộ hậu cung bị phủ một tầng ưu ám tiêu kỳ cầm lấy khẩu cung do cam lượng đưa tới xem tên và chữ ký khóe miệng kéo ra cười lạnh một tiếng mẫu hậu tốt của hắn thật đúng là nhanh tay vừa mới trở về đã có thể duỗi tay tới chỗ hắn s u ố t cuộc là bà đã ở trong cung bao nhiêu năm cho dù vài năm không có mặt trong cung nhưng căn cơ vẫn sâu như vậy quản trường an và cam lượng đứng cúi đầu rắm không dám thả tiêu kỳ đặt bản cung khai trong tay xuống nói với cam lượng bên ngoài phải nói thế nào người cũng biết rồi đấy phước hai tên thấy r i á m này tới cửa chính kiều xa đi cả người cam lượng run g lên không dám tin nhìn hoàng thượng hoàng thượng chuyện này hình như không được thỏa đáng cho lắm chỗ nào không thỏa đáng thì ngươi phải làm cho nó thỏa đáng đó mới chính là bản lĩnh của người tiêu kỳ phất p h ấ t t a y sắc mặt không vui nói cam lượng cay cắn răng dạ thuộc hạ hiểu rồi cam lượng lui ra sao tiêu kỳ nhìn lướt qua tờ cung khai trên bàn rốt cuộc là không chịu buông vừa về đã ra tay nếu đã không sợ m ắ t mặt trẫm cũng không cần nhân nhượng hắn biết rõ t h ấ y hậu cường thế bà đang thăm dò thăm dò xem b à đi mấy năm trở về sự nhẫn nhịn của hắn với bà ở mức độ nào lần này chỉ sợ sẽ làm t h ấ y hậu thất vọng rồi nhà cũ kiều gia kể từ khi chủ nhân bị giáng chức đã không còn ai sống ở đó chỉ có vài giai nô quyết chọn phòng ốc một sáng sớm phát hiện hai xác chết tiểu t h á y giám treo trước cửa mấy x i n ô vừa mới thức dậy mở cửa liền bị d ọ a sợ tới mức t r ầ n trắng mắt chuyện ầm m ĩ khiến hàng xóm láng giềng xung quanh bị kinh động chẳng mấy chốc chuyện chê cười này lan tràn khắp kinh đô có nghe nói hay không sao hai người kia lại treo cổ chết trước nhà kiều xa chứ không biết nói đến thì kiều xa cũng đi mấy năm rồi sao đang yên lành lại xảy ra chuyện này không phải là có gì chứ ai mà biết được ta biết này ta nghe nói hai tên tiểu thái giám này nhận sự nhờ vả của kiều xa lấy trộm đồ trong cung sau khi sự việc bại lộ hoàng thượng nảy mặt thấy hậu giơ tay đánh khẽ nhưng không biết sao hai người này l ẫ n quẩn trong lòng treo cổ ở chỗ này thật sự là kỳ quái làm sao người biết hai người này phạm tội trộm đồ trong cung hay làm chuyện gì trong cung không phải là nói dối chứ ta mà thèm nói dối sao chuyện như vậy có thể nói linh tinh sao ta nghe hàng xóm người nhà cháu họ cô ta nói cháu họ cô ta đ ạ i thiếp thất hình bộ đại nhân tin tức linh thông lắm đấy thật sao thật sự không thể tin nổi sao kiều g i a này còn không chịu ngồi yên chứ không phải là thấy hậu nương nương hồi cung nên lại tính toán gì chứ nghe nói kiều g i a đi cửa sau muốn về kinh đô đấy con gái cũng đều đưa vào cung rồi chuyện này có thể giả sao nghe nói người ta là tình cảm thanh mai trúc mã nói hoàng thượng có thể từ chối sao nỉ non bên gói thì người chung quanh đều n ở nụ cười theo miệng mấy người này g ì s a o bàn tán dân chúng đều nghe thấy trong phút chốc tin tức kiều xài dự định về kinh thành lan truyền sôi sục t ô thịnh dương đứng ở đầu ngõ phía xa thẳng tắp bên cạnh l à tần tự xuyên mặt thường phục ánh mắt phức tạp nhìn hắn người định làm gì mà muốn lan truyền lời đồn g đãi như thế này chứ nếu như bị thái hậu biết được e là tính mạng cũng không giữ nổi tần tự xuyên không ngẩng đầu nhìn đám đông càng ngày tụ tập càng thêm nhiều người ánh mắt như thể muốn xuyên thủng không gian thản nhiên nói kiều linh di và đương kim thánh thượng là thanh mai trúc mã trước đây nàng ta có nhiều trợ lực với hoàng thượng với tính tình của đương kim tất nhiên sẽ ưu ái nàng ta để trả ân tình năm đó cuộc đời này của ta đã phụ lòng cảm mùi mụi cho nên nếu nàng ra tiến cung thì ta sẽ phải hết sức cố gắng bảo vệ cho nàng bảo vệ nàng một đời vinh hoa bình an kiều linh gì đó không phải là người đơn giản nếu ta không làm như vậy đợi một thời gian nữa nàng ta đã đủ lòng đủ cánh chỉ sợ cảm mùi mụi và em bé không được an toàn phải đối mặt với nguy hiểm nét mặt tôi thịnh dương ngân trọng người biết tình này từ đâu lời thật hay giả thật r a đối với tôi huynh mà nói đều không sao cả những chuyện này huynh không cần phải nhúng tay vào tần tự xuyên cười nhạt một tiếng ánh nắng mặt trời xuyên qua mái hiên rọi vào người y cả người tự như được nhậm một phần sáng lấp lánh hôm nay dẫn huynh tới xem chỉ đơn giản biểu lộ thành tâm sau này chỉ hy vọng khi ta làm việc tô báo phụ và tô huynh đừng làm gì ngăn cản là được còn bình thường chúng ta cứ coi như không hòa hợp mỗi người một chí hướng là tốt nhất n g người... tôi thịnh dương trong lòng khó chịu chuyện đ ã qua ngươi không cần phải s o đo người nhà chúng ta đã sớm quên mất rồi mùa m ù i của ta sẽ tự mình che chở không nhọc ngươi phải hao tâm tổn trí như vậy trong lòng ta nàng vĩnh viễn đều là tiểu cô nương đã chờ ta tần tự suy nói xong cười một tiếng xoay người phải tay áo rời khỏi hôm nay chẳng qua chỉ là mới bắt đầu tô thịnh dương nhìn bóng lưng trần tự xuyên mà nhíu lại khẩn trương r ú t cuộc hắn ta có ý gì coi thường hắn không che chở được m ũ i m ũ i hay sao tô thịnh dương một bụng suy nghĩ trở về nhà kể lại mọi chuyện cho phụ thân sau đó hai cho con cùng lâm vào trầm mặc con luôn cảm thấy bất an không phải đầu óc tần r tự xuyên có vấn đề chứ có lẽ lúc đi ra cửa l à bị dập đầu vào khung cửa rồi chắc đụng cũng không nhẹ đâu được rồi hắn bảo chúng ta tiếp tục duy trì khoảng cách vậy mà không biết ai cứ quấn quít tới cửa nhà chúng ta không tha con nói xem chuyện này có an toàn hay không nếu không ngày mai con kêu kêu long vệ điều tra một chút dù sao đi nữa hắn cũng làm vì m ũ i m ũ i của con chúng ta không thể không có lương tâm như vậy cha ở trong quan trường lương tâm này nọ sẽ làm người chết không có chỗ chôn đấy chỉ cần người chết là kẻ địch thì được rồi t ô thịnh dương trần trắng mắt một hồi lâu sau rồi mới nói dạo này tần tự xuyên rất khác hắn cho con cảm giác như một con sói lúc đó con còn tót hết mồ hôi nghe những người kia truyền bá lời đồn g đãi tự nhiên như thế giống như l à thật vậy kỳ thật vốn cũng l à thật mà t ô hưng vũ n h ớ lông mài chỉ là kiều gia còn chưa kịp làm gì thì đã bị tần tự xuyên đón trước được phò t i n truyền ra ngoài mà thôi nếu thật sự có khả năng này thì cứ báo tin cho môi mụi con đi nhắc nhở con bé cẩn thận một chút tô hân vũ d ừ n g một chút tận lực tránh đi vẫn tốt hơn cứ nhìn tần tự xuyên có thể vì thanh mai trút mã làm tới mức này ai biết hoàng thượng sẽ nổi điên làm những gì chứ tóm lại chỉ cần con gái của ông bình an vô sự chuyện khác ông ta cũng không quan tâm chỉ sợ tự cảm không chịu cha biết tính tình con bé rất ương bướm vậy con nói với con bé nếu nó tùy hứng thì có thể phải nhặt xác người nhà xem nó có dám hay không quả nhiên là chai ruột ra một chiêu thật ác độc tôi thịnh dương khoé miệng ậ t giật chuyện này thật không sao chứ lúc tự cảm nhận được tin báo của tô thịnh dương xem nội dung trong thư quả thật rất kinh h ả i nàng không nghĩ tới tần tự xuyên lại có thể làm đến như vậy quả nhiên lực sát t h ư ơ n g của thanh mai t r ú t mã gì đó thật sự rất kinh khủng suy nghĩ này vừa hiện ra thì trong lòng lại ghen tị tiêu kỳ đối với đó thanh mai đáng yêu đó cũng như thế này sao chẳng mấy ngày tin tức về kiều gia lan truyền trong hậu cung tự cảm nghe nói thái hậu gặp hoàng đế sau đó đói thanh mai đáng yêu cũng tới nghe nói khóc lóc rất đáng thương tự cảm mệt mỏi ăn không ngon trong sân mới dựng một cái ghế đu bình thường rảnh rỗi nàng thường ngồi trên đó khẽ nhón chân một cái cả người điền bay lên giống như đ a n g bay vậy tự cảm đầy lòng tâm sự ra cửa liền ngồi trên xích đu mỗi chân khẽ nhúng một cái cả người lay động tự như những phiền não kia cũng có thể b à i theo làn gió chủ tử người thiện phòng tới dâng lên một ít đào mật người có muốn ăn hay không à không muốn cứ để đ ó đi tự cảm phớt vớt t a y ghế đù tự cảm say người làm như kiểu ghế tựa sau lưng đ i ể m gói mềm n g ồ i lên quá thoải mái vân thường cũng biết hai ngày nay trong lòng chủ tử có tâm sự nhưng chủ tử không nói nàng cũng không dám hỏi có điều trong lòng rất nóng ruột muốn làm gì nói gì đó đổi đ ầ y tài khiến chủ tử vui vẻ hơn mới được v ớ t hết óc nghĩ nghĩ một hồi lâu rồi mới nói chủ tử nếu rảnh rỗi hay là may thêm cho hoàng thượng mấy bộ quần áo trong trước đây làm chẳng còn mấy bộ nữa chủ tử vẫn thích may đồ cho hoàng thượng việc này chắc là được nhỉ không phải trong cung của thượng nghi cục sao tự cảm mí mắt cũng không nhất sau này lý hết phải mang sang thượng nghi cục họ m a i xong thì lấy về về sau cũng sẽ không m a i xem y cho hắn nữa vân thượng ngẩn ra cảm thấy hình như mình hay ngu xuẩn nếu biết chủ tử tức giận hơn nàng ta đã không nhắc tới chuyện này rồi b u ổ i tối chủ tử có muốn ăn gì hay không ạ có thể ăn thịt rồng hay không phần thường thứ chút nữa thì té xỉu run rẩy lời nói cũng không dám nói kiếp trước tự cảm không gặp được một người tình tri kỷ vừa cao lớn vừa đẹp trai lại là thanh mai trúc mã cho nên không biết rõ tình cảm thanh mai trúc mã là như thế nào nhưng nàng đọc tiểu thuyết biết rõ đây chính là tình yêu trong mộng của đàn ông là ước vọng trong mơ của phụ nữ đó là tình cảm một đời không thể quên được cho nên tần tự duyên đối với nguyên chủ cũng vậy cũng là sức mạnh của thanh mai trúc mã sao vậy tiêu kỳ thì sao chứ tự cảm bỉa môi thể hiện mình rất không vui là do nàng tới muộn nhiều năm như thế nhưng cho dù đến sớm bọn họ cũng là trời nam đất bắc kiểu gì cũng không thể biến thành thanh mai trúc mã nghĩ tới đây càng thêm ây oải thì ra cảm giác ghen t u ô n là thế này cảm xúc từ trong đầu lan tràn khắp cơ thể vừa tức giận vừa bất đắc dĩ lại cũng có sự t hâm mộ không thể tả cảm xúc đó khiến tự cảm đứng ngồi không yên trong lòng phiền muộn giống như bầu trời đang trong xanh nháy mắt bỗng đầy mây đen một g i y phút cũng không thể vui nổi nhưng bây giờ bên ngoài có nhiều tin đồn về kiều xa như thế chắc hẳn thái hậu và thanh mai đáng yêu đó rất tức giận còn dám chạy tới thòi khen cung chặn hoàng đế mà khóc nữa thật sự là rất can đảm nghĩ tới đây tự cảm lại cảm thấy hơi buồn cười tình cảm thanh mai trúc mã mặc dù sâu sắc nhưng bây giờ tiêu kỳ cũng không phải là tiểu hoàng tử n ă m đó mà đã là hoàng đế đại v ậ t kiều già muốn lợi dụng hắn con gái lại còn chạy tới khóc lóc tình cảm có s â u cửa nào cũng không chịu được phiền nhiễu như vậy không hiểu giờ phút ấy cảm xúc trong lòng của tiêu kỳ lại như thế nào chuyện của kiếp trước tư cảm không biết rõ cũng không biết kiều linh di chính là người thắng sau cùng trong hậu cung nhưng có m ộ t chuyện này rất rõ ràng ưu thế lớn nhất của kiều linh di chính là nàng ta từng có ân giúp đỡ hoàng đế trong lúc khó khăn năm xưa có một phần tình cảm như thế kiều linh di có lợi thế hơn nhiều so với tất cả mọi người kể cả nàng nàng ta càng gần gũi với tiêu kỳ thì càng có nhiều ưu thế có thể nhanh chóng lấy được tình cảm yêu mến của tiêu kỳ không thể không nói tự cảm đoán vẫn rất chuẩn xác kiếp trước kiều linh chi quả thật đã dựa vào tình nghĩa này mà trở thành người được cười cuối cùng trong hậu cung nhưng không may cuộc đời này lại có thêm một kẻ biết trước tương lai tần tự xuyên lại thêm một người xuyên việt mà tới tôi tự cảm do đó con đường cô ta đi dĩ nhiên không thể thuận lợi như trước cũng giống như t ì n h đồn lần này lúc t i ê u kỳ từ thọ khen cung đi ra sắc mặt ưu ám có thể vác s à i nước chân bước nhanh chóng đi thẳng về sùng minh điện quảng trường an chạy thuộc mạng đuổi theo đằng sau trán g đổ mồ hôi lạnh đi lối này về sùng m i n h điện nhất định sẽ đi ngang qua di cùn g hiên quả nhiên khi tới cửa bước chân hoàng thượng hơi chậm lại một chút đứng ngoài cánh cửa thật dày quảng trường an lặng lẽ lao mồ hôi trên mặt bỗng nhiên cảm thấy một tràng cười lạnh lót từ bên trong v ọ n g ra ngoài Hi chủ tử quảng trường an vô thức nhìn nét mặt hoàng thượng liền thấy mặc dù hắn còn nhíu mài nhưng người đã đổi hướng n h ấ t chân đi vào di cùng hiên nhìn thấy vậy quảng trường an vỗ ngực một cái nhắc tới thì trong cung này người có thể làm dịu cơn g i ậ n của hoàng thượng theo ý hắn ta cũng chỉ có một mình hi chủ tử giờ hoàng thượng c h ủ động đi vào di cùng hiên rốt cuộc hắn ta cũng không cần sợ hãi lúc trở về rùng minh điện mấy kẻ hầu hạ phạm sai lầm lần lượt bị phạt nữa tiêu kỳ đi vào lặng yên không mọi tiếng động tự cảm đang nghĩ hành vi của thanh mai đáng yêu đó sẽ càng ngày càng giảm đi tình cảm thanh mai trúc mã trong phút chốc rất đắc ý liền không nhìn được mà bật cười hơn nữa vân thường cứ mãi lo lắng chủ tử nhìn chủ tử vui vẻ hơn chút nên nhân cơ hội nói thêm mấy chuyện vui quả nhiên chủ tử cười tới nát nẻ lúc tiều kỳ vào liền nhìn thấy tự cảm đèn nhón mũi chân ngồi trên ghế xích đu người dựa vào gói mềm xích đu bay lên bay xuống nhẹ nhàng ánh mặt trời xuyên qua tán cây rơi xuống rung rinh như những ánh nắng vàng vỡ trên lòng đất n ế p mạt tự cảm vui vẻ l ò n g mài cong cong dưới ánh mặt trời khiến người nhìn thấy t h ư thái dễ chịu vô cùng bàn đu dây nhẹ nhàng trong đ ư a vạt áo màu xanh biếc theo gió tung bay nắng vàng rơi trên đất vờn quanh tiếng cười thánh t h o á t khẽ văng v ã n trong sân thời gian như tỉnh lặng lại như thể trong này là chốn thế ngoài đầu viên mặc cho bên ngoài sấm to mưa gió vần vũ bên trong này vẫn như là chim hót hoa thơm giai nhân mỹ miều ngọt ngào nô tỳ tham kiến hoàng thượng văn thường vừa nhìn thì thấy hoàng thượng đứng sững sờ ngoài cửa dưới chân mềm nhũng vội vàng quỳ xuống hành lễ trong phút chốc tất cả mọi người trong sân đều quỳ xuống tự cảm từ tốn quay đầu lại nhìn thấy gương mặt tối sầm của tiêu kỳ lập tức trong lòng thấy thoải mái nhìn ngươi không vui ta liền vui vẻ ai bảo ngươi đi gặp thanh mai trúc mã mỗi chân n h ấ n một cái bàn đ ô i dây đi n g ừ n lại tự cảm cũng không đi xuống mà ngồi như vậy nhìn tiêu kỳ giờ này mà hoàng thượng cũng có thời gian rảnh tới đây thật sự là khách quý ích gặp hai ngày không gặp người không phải là khách quý í c gặp hay sao chứ tiêu kỳ còn chưa kịp mở miệng nói cái gì thì đã bị chẹn họng một câu nhấn mạnh ì n tự cảm chị thấy nàng vẫn cười thông dong không biết có phải mình bị ảo giác hay không tổng cảm thấy nụ cười này có mấy phần chê cười khiêu khích sài bước đi tới tiêu kỳ đứng thẳng trước mặt tự cảm tinh tế quan sát một hồi rồi mới nói sao lại thấy nàng hơi gầy như vậy chứ nhìn một cái đã thấy gầy vậy người còn nhớ rõ đã bao lâu rồi không gặp t i ế p sao phớt phớt tay cho tất cả người lui xuống tiêu kỳ cũng khom lưng ngồi xuống bàn đu dây nghiêng đầu nhìn tự cảm nàng đang tức giận sao thần t h i ế u cũng không dám tức giận trong cung này t h i ế u chẳng qua chỉ là một dung hoa nho nhỏ, nhỏ do dụ tức giận cũng không tới lượt thiếp mà tiêu kỳ lặng yên nếu mà nhìn không ra nàng tức giận thì thật sự là mắc mù rồi không biết vì sao nhìn từ cảm tức giận như thế trong nháy mắt tâm trạng buồn bực của tiêu kỳ liền được chữa khỏi hắn thở một hơi dài t ự như muốn vứt hết những buồn bực đang tràn ngập trong ngực ra ngoài mấy ngày nay bên ngoài xảy ra chút chuyện không phải ta đã sai quảng trường an nói với nàng sao tại sao còn tức giận chứ tự cảm biểu môi đúng là óc với não không tới cùng một đường nàng vì vậy mà tức giận sao nhưng nếu bởi vì thanh mai đáng yêu đó mà tức giận thì sẽ bị nói là ghen t ị t i ê u kỳ soi soi tráng cũng dựa vào gói mềm như tự cảm ngẩng đầu nhìn trời thở dài rồi nói mấy ngày nay công an bình nàng đừng đi ra di cùng hiên ai tới gặp cũng đều từ chối hết đi tự cảm nghe tiêu kỳ dặn dò trong lòng lại không nén được cảm giác ấm áp trong m ũ i hừ ra tiếng thiếp đâu có ngốc chứ nàng làm việc ngốc còn ít sao nhìn mạc tự cảm x a x ă m tiêu kỳ nhìn không được cười vui vẻ nhìn thấy nàng bao nhiêu buồn bực như vậy tan đi hết nàng ngoan ngoãn nghe lời ta nói đừng gây thêm phiền tối cho ta khi nào thì thiếp gây phiền hà cho hoàng thượng chứ l à ăn u ố n g người tốt thiếp chưa từng cầu xin bất cứ điều gì cho người nhà thiếp hoàng thượng phải nói lý chứ hai người đàn ông trong nhà thiếp đều bán mạng cho hoàng thượng cháu bé chưa kịp lớn để được dự tính thành người kế nghiệp người nhà thiếp ai cũng trung thành cẩn cẩn vì nước gắn sứ cả c tự cảm giận dỗi nói vậy là điều rõ ràng rồi tiêu kỳ nhìn tự cảm nàng cũng nghe nói rồi sao thiếu cũng không muốn biết tin tức lan truyền khắp hậu cung như thế muốn không biết cũng rất khó tự cảm trợn m ắ t hoàng thượng mới là người không có lương tâm đấy người bị chọc tức ở chỗ nào lại đến chỗ của thiếp trút giận lại còn muốn giải dỗ thiếp có công bằng hay không chứ đâu có phải thiếp kỳ phiền hà cho người h oan có đầu nợ có chủ đừng trách làm người tốt tức đến như vậy cũng khiến tiêu kỳ không thể nói lời nào hắn cũng đã nói gì đâu mà nàng tức giận như vậy không phải chỉ là nhắc nhở một câu sao suy nghĩ một hồi tiêu kỳ cuối cùng đã đón ra mọi chuyện lại ghen sao hắn buồn cười thật là bất kể chuyện gì cũng có thể uống chấm không ai như nàng cả tự cảm khẳng định là cảm thấy cha và ca ca của nàng đều cố gắng hết lòng hết sức vì hắn người nhà người khác gây cản trở cho hắn hắn lại còn nâng đỡ họ chắc là trong lòng cảm thấy bất công cũng chỉ có mình nàng dám c à n g đảm nó i như thế trước mặt hắn trước mặt mình mà chút nhỏ mọn này cũng không thể giấu giếm bộc lộ hết ra ngoài hắn giơ t a i dí t r á n của tự cảm rồi nói nàng đấy cả n g à y chỉ nghĩ ngợi lung ô tung thôi hai người cùng ngẩng đầu nhìn trời tự cảm thì buồn bực tới cực điểm tiêu kỳ lại dần dần bình tĩnh lại một lúc lâu sau tự cảm cũng không nghe thấy người bên cạnh nói cái gì nhất thời cơn giận lại xông lên đầu cũng không thèm để ý tới hắn cứ giữ tư thế ngửi đầu nhìn trời không đầy một lát cái cổ liền mỏi nhừ vậy mà vẫn phải cố giữ cái đầu nâng cao lên ngay vào lúc tư cảm sốc không thể kiên trì định thỏa hiệp thì đột nhiên nghe người bên cạnh nói có rất nhiều lúc có một số việc mặc dù ta là hoàng đế cũng không thể muốn làm gì thì làm ngôn t h a n h chuyện này có lẽ nàng không hiểu nhiều lúc hoàng đế cũng có nỗi khổ riêng nàng hiểu chỉ là nàng không hiểu vì sao tiêu kỳ lại muốn thỏa hiệp vì nữ nhân chứ c ũ n g bởi vì thuở nhỏ nàng ta có ân với hoàng thượng sao tự cảm hỏi không tình nguyện nhưng nếu không hỏi rõ ràng trong lòng càng thêm suy nghĩ lung tung cũng không hoàn toàn là vì vậy tiêu kỳ nghe tự cảm hỏi thì biết tâm trạng nàng đã ổn hơn k h o e miệng khẽ d ư ơ n g lên g ờ i tay kéo nàng ôm vào trong lòng rồi mới nói tiếp cho dù bây giờ thái hậu đối với ta như thế nào thì năm đó nếu không có bà ấy ta cũng không thể đăng lên ngôi vị hoàng đế không có thái hậu có lẽ ta còn không thể trưởng thành như thế này ân sau khó báo có lúc không phải là không thể báo ân mà thứ ân nhân muốn ta không thể làm được thái hậu muốn quá nhiều ta làm hoàng đế đại vật không thể đem b i n h quang đại vật ban cho kiều ra trừ điều đó ra bà ấy muốn gì ta cũng sẽ hết sức mà thỏa mãn cho bà cho nên thái hậu để kiều linh di tiến cung hắn cũng không phản đối huống chi còn là thanh mai trúc mã vậy sau này hoàng thượng còn có thể tốt với thiếp như xưa sao có thanh mai đáng yêu đó nàng còn vị trí trong lòng hắn sao chứ tiêu kỳ sững sờ cúi đầu nhìn tự cảm lại thấy trong đôi mắt xinh đẹp của nàng long lanh nước nhất thời giật mình sững sờ suy nghĩ thật lâu tiêu kỳ đã phát hiện hắn không biết trả lời như thế nào tự cảm không nghe được câu trả lời bao nhiêu ước nghẹn dồn nén mấy ngày nay bỗng chốc ù tới nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nàng đã biết nhất định sẽ thế này mà dứt khoát rút chiếc nhẫn bạc đeo trên tay nhét vào trong tay của tiêu kỳ đưa cái này cho thanh mai đáng yêu của hoàng thượng đi thiếu cũng không cần tới nó dù sao trong lòng hoàng thượng đã có người khác rồi tự cẩm vừa thở vừa khóc tuột xuống bàn đu dây ưỡn bụng đi vào phòng tiêu kỳ nhìn chiếc nhẫn trong tay lại nghe thấy tiếng tự cẩm đóng cửa rầm một tiếng toàn bộ người trong di c ù m hiên không ai dám lói đầu ra nhìn người người coi đầu r ú t cổ trong phòng toàn thân đổ mồ hôi lạnh quảng trường an cũng không dám ra ngoài chân bước ra lên ngượng nghịu t h u về đứng rùng rãy ở góc tường m ặ t mỗi tràn đầy gió thả mưa sầu trần đức an thấy ngay cả quảng trường an cũng không dám ra ngoài thì hắn ta làm sao dám ra để chọc t ứ c hoàng thượng nếu như bị giận chói đánh mèo thì sao chứ nhưng tính tình của chủ tử cũng quá mạnh mẽ cứng rắn giờ biết phải làm sao bây giờ trần đức an nóng nải t ớ i độ đi lòng vòng trong phòng quảng trường an thì đứng góc tường cầu nguyện bình an cho mình hy vọng ngàn vạn lần đừng để hoàng thượng gọi tới hắn ta hắn ta còn muốn sống thêm vài năm nữa từ c ẩ m vào trong phòng rồi ngồi một lát cũng không thấy tiêu kỳ vào dần dần cũng cảm thấy hơi sợ biết là mình đã quá xúc động nhưng nếu bây giờ bắt nàng phải ra ngoài cúi đầu nhận sai thì dù có đến chết nàng cũng không làm tự cảm càng nghĩ càng cảm thấy tuổi thân đã tự nhắc mình rồi nghĩ cũng đã thông sau này cùng lắm thì sống với con mặc kệ hắn nhưng hôm nay không biết vì sao lại không nhịn được rõ ràng sự nhẫn nhịn của nàng đã tôi luyện tới lồ hỏa thuần thanh rồi mà rõ ràng đã suy nghĩ cẩn thận mọi thứ nhưng khi cơn tức giận trong lòng bốc lên nàng liền không thể giăng nổi trói xuống khóc chán dây rồi tự cảm liền nằm sắp trên gối ngủ khi tiêu kỳ cầm chiếc nhẫn kia đi vào liền nhìn thấy trên giường lớn cạnh cửa sổ t ự c ả m mặt còn vui nước mắt đang ngủ say sưa sau đó tiêu kỳ cũng không biết vẻ mặt khi ấy của mình là như thế nào vậy mà nàng dám cất lại chiếc nhẫn cho hắn đóng cửa giẫm nát thể diện của hắn rồi còn có thể ngủ ngon lành như vậy có phải hắn nên sai người dựng nàng dậy hỏi tội hay không chứ nhưng hắn c ò n phát hiện hắn thật sự không bỏ được nhìn nàng say sưa ngủ như vậy trên người cũng không thèm đắp c h ă n bất giác trong lòng quan tâm vẫn trên tất cả hắn đi tới lấy chăn đắp tên người nàng cầm chiếc nhẫn trong tay khẽ khàng đeo lại vào tay nàng đeo vào xong cảm thấy không cam lòng nhưng nghĩ tháo nó ra thì cũng lại không nở tiêu kỳ muốn lặng yên suy nghĩ nên tự mình dựa vào gói mềm lặng yên đến suốt thần chính hắn cũng không biết hắn đối với tự cẩm đến cùng là tình cảm gì không thể nghi ngờ hắn thích nàng ở cùng với nàng rất thoải mái mỗi ngày nàng cũng sẽ thu xếp đồ ăn cho hắn sẽ cẩn thận tí thực đơn sẽ cho người theo sát người thiên phòng nấu canh nấu thuốc bổ cho hắn uống mỗi ngày đều thay đổi khẩu vị khác nhau sẽ học cách pha loại trà hắn thích còn trêu ghẹo cho hắn ăn mấy loại gì kỳ lạ nàng gọi là nước ô mai vừa chua vừa ngọt hắn cũng không thích lắm nhưng rốt cuộc dưới sự dụ dỗ, dỗ lần ép buộc của nàng đều sẽ uống hết sẽ dùng thủ pháp vụng về mai quần áo cho hắn bây giờ vẫn nhớ lúc mặc bộ y phục đầu tiên do nàng mai chật vật một ngày chỉ có một chỗ bị mai sai mà nàng không hề biết về sau đường mai của nàng thẳng hơn thành thạo hơn cũng không xảy ra c h u y ệ n rối hay mai lộn nữa nàng đã vì hắn lo lắng mà đưa ra nhiều chủ ý kỳ quái giúp hắn x i ả giận với mấy đầy thần gian xảo nghĩ ra c á c phương pháp quái lạ mặc dù có lúc không được công chính nhưng hiệu quả đặc biệt thành công có lúc triều thần bắt nạt hắn nàng còn tức giận hơn so với hắn tự mình ngồi trong di cùng hiên mắng người ta c i nửa ngày sau đó tìm mọi cách khiến hắn vui vẻ thư thái nàng sẽ vì hắn khiêm tốn nhã nhặn n h ậ n bộ đối với hoàng hậu và quý vi từ xưa tới nay sẽ không làm gì gây thêm phiền toái không cần thiết cho hắn trong lòng nàng hiểu rất rõ nàng kệ mạnh gây chuyện cuối cùng người bị khó xử sẽ chỉ là hắn bây giờ suy nghĩ kỹ càng mới phát hiện thì ra nàng vì hắn làm nhiều như vậy tính tình nàng không tốt thích làm nũng ưa phát giận lại thích ăn chấm chua hồi tưởng lại lúc trước nàng đối với ai cũng là một vẻ khum núm nhát gan nhưng sau này lá gan càng ngày càng lớn n h â n lá gan lớn đó nàng chỉ dám dành cho hắn ra khỏi di c ù n g hiên thì nhất định không gây bất cứ rắc rối gì cho hắn nàng luôn có thể hiểu được cái gì có thể khiến hắn khó xử cái gì không thể để cho hắn khó xử nhưng điều nàng muốn kỳ thật trong lòng hắn cũng rất rõ ràng chỉ có một lời hứa không thể nói ra một khi đã nói thì không thể thay đổi ánh trăng rọi vào chiếc nhẫn vàng và bạc trên tay bọn họ tỏ ra ánh sáng lạnh lẽo nét mặt tiêu kỳ càng ngày càng mờ ảo trong ánh trăng hắn ngồi ở nơi đó trong lòng cảm xúc hỗn loạn thật lâu cũng không thể bình tĩnh có lúc càng là nguyện vọng đơn giản kỳ thật lại càng khó hứa hẹn trên người hắn gánh vác là hưng suy của cả vương triều đại vật là vinh quang gia tộc tiêu thị hắn không thể vứt bỏ trách nhiệm được sau khi tự cảm tỉnh lại trời đã tối muộn trong phòng âm u nàng cất tiếng gọi người v â n thường vội vàng đi tới chủ tử người dậy rồi sao để nù tì thắp đèn tự cảm không nói gì vân thường đốt đèn trong phòng chậu sáng bừng tự cảm chống tay ngồi dậy vừa cúi đầu để nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón tay lập tức sững sờ hoàng thượng đâu rồi tự cảm mím mòi hỏi ánh mắt vẫn nhìn c h ă m c h ă m chiếc nhẫn trên ngón tay như trước nô tiện nghe nói bên sùng minh điện có cấp báo hoàng thượng vội vội vàng vàng đi rồi trước khi đi cội nhắc bọn nô tì hầu hạ chủ tử chu đáo nếu buổi tối hoàng thượng không đến sẽ sai q u ả n g công công tới thông báo một tiếng tự cảm không nói gì quay đầu xem canh giờ cũng tới giờ này rồi có lẽ tiêu kỳ sẽ không tới nghĩ vậy bèn nói ta hơi đói mang đồ ăn lên đi d ứ t lời tự mình ngồi dậy bước xuống giường mang d à i đi ra ngoài vân thượng nhanh chóng v á n rèm không nghĩ vừa v á n rèm thì nhìn thấy khuôn mặt quảng trường an ở nơi đó quảng trường an vội vàng khỏi mình hành lễ nô tài vấn an hi chủ tử quản công công đứng lên đi tự cảm khẽ nói quản trường an cảm tạ rồi mới đứng dậy nhìn tự cảm hoàng thượng nói khoảng nửa c a n h dời nữa sẽ tới hi chủ tử chuẩn bị trước à chuẩn bị cái gì đánh nhau sao tự cảm trong lòng cười lạnh một tiếng nhưng trên mặt xác thật không thể biểu hiện ra ngoài cũng chỉ đành nói làm phiền quản công công tới đây một chuyến rồi đây là bổn phận của n ô tài cần phải làm nếu c h ủ tử không có gì phân p h ó khác n ô tài xin được phép cáo lui từ cảm giác thật không có gì để nói liền cật c ậ t đầu quảng trường an lui ra ngoài đi thẳng tới cổng chính di c ù g hiên hắn ta vẫn còn cảm thấy có gì đó không thích hợp hình như hôm nay h i chủ tử làm người ta có cảm giác khá lạnh đùng trước kia khi nhìn thấy hắn ta lúc nào cũng cười rất tươi cực kỳ dịu dàng hiền hòa nhưng hôm nay quả nhiên là giận dỗi với hoàng thượng sao trời đất nếu cho hắn ta dám nói thì đây chính là hiên dung hoa không biết chân mật hoàng thượng là ai chứ đó là cửa ngũ chí tôn trong hậu cung này ngay cả hoàng hậu và quý phi cũng không dám biểu hiện tức giận như vậy với hoàng thượng rút cuộc là kẻ không đầu óc chẳng qua mới được sộng ái có mấy ngày mà cũng không biết s â u càng nặng nhẹ nghĩ tới đó không khỏi lại nghĩ tới kiều cô nương dù sao hắn ta ở bên cạnh hoàng đế lâu như vậy cũng khá quen thuộc với kiều cô nương nhưng biết nói như thế nào kiều cô nương đó tất cả đều tốt người duyên dáng xinh đẹp tính tình hiền lành dễ chịu người cũng lương thiện nhưng hắn ta lại không thích nổi có lẽ là không hợp duyên thôi mặc dù quảng trường an không thích vì kiều cô nương này nhưng đối với nàng ta vẫn rất cung kính ai biểu nàng ta và hoàng thượng là thanh mai trúc mã hôm đó hắn ta cũng được chứng kiến tình hình ở thọ khen cung chỉ sợ sau khi sơ phong thì danh tiếng hi dung hoa cũng sẽ phải ảnh hưởng không nhỏ sau lưng kiều cô nương có thái hậu mặc dù hoàng hậu có thể che chở hi dung hoa nhưng hoàng hậu cũng có một m ộ i m ộ i tiến cung chỉ cần tà quốc công phủ yên bình vô sự quý vị có thể đứng sừng sững n h ư núi nếu so sánh thì cũng chỉ có hi dung hoa là xa thế bình thường dễ dàng bị chàng ép nhất thật sự là đáng tiếc cho dù đã mang thai sinh con trai chưa chắc được tự mình nuôi dưỡng đưa con cho người khác nuôi dưỡng thì còn là con của mình sao chứ đến lúc đó ân sủng bị kiều cô nương cướp đi rồi nếu con cũng bị người khác đoạt mất thì h i dung hoa làm sao có thể sống nổi trong hậu cung này đến bây giờ con không nhìn rõ tình thế lại còn dám cùng hoàng thượng giận dỗi nếu đại hắn tài nói thì chính là ngài mang mình sống quá lâu rồi buổi tối lúc tiêu kỳ tới di cùng hiên tự cảm đang xem sách thấy hắn vào đặt sách xuống nghen đón vẫn y như trước tự mình thay quần áo cho hắn khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười kêu mấy người vân thường đưa nước vào rửa tay rửa mặt từ đầu tới đuôi tất cả mọi chuyện xử lý rất thỏa đáng nhưng tiêu kỳ luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp đúng chính là không đúng chỗ nào đó buổi tối trên bàn vẫn những món ăn hắn thích tự cảm cũng tự mình gắp thức ăn m ú t c à n h cho hắn dưới ánh đèn chiếc nhẫn trong tay lấp lánh rực rỡ nhưng tiêu kỳ lại cảm thấy càng không thích hợp hoàng thượng lại đi tới gì cùng hiên sao kiều linh di thất thần ngồi trong phòng cùng nhân bên cạnh cúi đầu đứng hầu cùng nữ này tên là thư họa là thái hậu ban cho nàng s a i sử có nàng ta bên cạnh những tin tức mà kiều linh di muốn nghe cũng được dễ dàng hơn rất nhiều dạ thư họa khẽ trả lời kiều linh di trong lòng suy tính từ sau ngày cô cô hồi cung đến bây giờ hoàng thượng biểu ca luôn nghỉ ngơi ở di cùng hiên thực tế này không thể không làm cho nàng phải xem lại một lần nữa xem vị h i dung hoa đó rút cuộc được bao nhiêu tình cảm của biểu ca mặc dù là v ị h i dung hoa có bầu nhưng lúc trước quý Phi nương nương và tiền tài tử cũng có bầu cũng không nghe ai nói biểu ca l ạ gần gũi với người nào như hình b ấ y bóng như thế này chuyện ta kêu người hỏi thăm người có nghe được gì hay không kiều linh duyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bạnh minh vi đang ngồi ngoài sân nói chuyện với mấy tú n ữ khác do đó nàng ta hỏi cũng không kiên kỳ chút nào nô tỳ đã hỏi thăm tỉ mỉ hai năm qua hiu dung hoa liên tục độc chiếm hoàng thượng ngay cả quý Phi nương nương cũng phải nhường cô ta hơn nữa cô ta có hoàng hậu nương nương làm chỗ dựa trong hậu cung này quả là có một không hai danh tiếng cực kỳ nổi bật nói tới đây dừng lại một chút hơn nữa cha và q u y n h trưởng của hi dung hoa cũng đang được hoàng thượng trọng dụng cha làm quản lý thiên trinh tư nóng bỏng q u y n h trưởng chính là thống lĩnh kiều long vệ đều không thể coi thường cả hai đều có thực tài rất được hoàng thượng tin cậy vẻ mặt kiều linh di càng ngày càng khó coi tại sao có thể như vậy chứ thư họa nhìn thoáng qua chủ tử tương lai của mình suy nghĩ một chút lại nói thêm kiều linh di tự nhiên biết rõ điểm này nhưng đ ề u nàng ta lo lắng là nàng và biểu ca đã xa nhau nhiều năm như vậy không lẽ hắn thật sự thích h i dung hoa kia sao nhớ tới h ô m đó gặp nàng ta lần đầu mặc dù chỉ là váy áo rất bình thường nhưng cũng không thể nào xấu được dung nhan tuyệt diễm thanh lệ đó kiều linh di biết rõ chỉ nhìn bề ngoài thì nàng lại không sánh nổi nếu biểu ca thật thích nàng ta thì làm sao bây giờ tài xế chặt lại bất kể như thế nào kiếp này cũng không thể để người khác cướp đi tình cảm của nàng trong lòng biểu ca nghĩ tới đây không khỏi c ù n g oán hận người nhà đã không giữ được thể diện làm cho nàng xấu hổ trước mặt biểu ca như vậy mặc dù nàng không có liên quan tới việc triều chính nhưng cũng biết chuyện hai tên tiểu thế á xám treo cổ trước nhà kiều xa đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng nhớ tới hôm đó cô cô giận dữ l à nghĩ tới tình hình biểu ca và cô cô đối chọi gay gắt nàng mới phát hiện con đường tiến cùng kỳ thật so với nàng tưởng tượng càng gian khó hơn nhiều chỉ cần cô cô luôn nghĩ tới chuyện đ o ạ lại quyền thống chế triều chính hoàng thượng cũng sẽ không thân cận với cô cô vậy nàng thì sao nàng bị kẹp ở giữa chẳng phải là tình thế khó xử hay sao chứ nàng vừa không thể thiếu sự ủng hộ của cô cô lại không thể nhìn biểu ca bị cô cô áp bức kiều linh di ngồi nơi đó trong bát xét không biết mình lựa chọn con đường này là đúng hay sai tốt hay không nữa lúc trong k h u â y phòng nàng nghĩ tới rất nhiều rất nhiều dù chỉ có không nghĩ tới bên cạnh biểu ca lại xuất hiện một người như hy dung hoa vậy quý phi cũng được hoàng hậu cũng tốt kỳ thật nàng không lo lắng chút nào về bọn họ vì cũng không có bất luận kể nào hiểu rõ con người biểu ca hơn nàng với g i a thế của hai người đó nhất định sẽ chỉ có thể là một đó hoa rực rỡ trong thời gian ngắn chỉ cần biểu ca từ từ nắm giữ quyền lực nàng cũng chỉ cần dùng chút ít thủ đoạn phối hợp một khi hai người kia đã rơi xuống vũng bùng thì sẽ không có bất luận cơ hội nào xoay người được cả thành cũng bởi xa thế bài cũng bởi vì xa thế cho nên có cái gì cần lo lắng chứ nhưng hy dung h o à i đó thì khác người nhà nàng ta không có chút nguy hiểm nào hơn nữa phụ huynh trong nhà là cánh tay phải tay trái của hoàng thượng chỉ cần một điểm này nàng ta đã phải mạnh hơn nàng quá nhiều nàng h ỏ i kiều nên nhất định có thể cùng biểu ca có quan hệ thanh mai trúc mã nhưng cũng là vì vậy mà nếu không cẩn thận cũng có thể có kết cục giống như hoàng hậu và quý phi cho nên nàng bất kể là thời điểm nào đều phải quyết định nhất định phải đứng bên cạnh của biểu ca như thế cho dù nhà mẹ đẻ có thế nào thì trong lòng biểu ca nàng vẫn luôn là nàng nhưng bây giờ có h i dung hoa nàng làm như vậy còn có thể thành công được sao chứ có trợ lực từ tô gia biểu ca đối với h i dung hoa tất nhiên không như người khác kiều linh di không bao giờ ngờ được trước mắt kẻ địch lớn nhất của nàng không phải hoàng hậu quý phi mà là một dung hoa có vị trí nhỏ nhoi linh di người có ở trong phòng hay không vậy kiều linh di nghe tiếng người gọi bên ngoài thì phục hồi tinh thần xương mắt nhìn ra phía cửa miệng khẽ cười thừa thã nói trần lam mau vào đi ta đang ở đây người đến không phải ai khác mà đúng là sở t r ư n lam bởi vì nàng ta ở chung với tô nhị thật sự không hòa hợp hơn nữa tính cách hai người đều tranh cường háo thắng không ai chưa nhịn ai sau khi bị quản sự cô cô phạt mấy lần thì không dám tranh cãi nhưng rõ ràng thủy hoạ bất dung lần trước sở t r ư n g lam cãi nhau với tô nhị là kiều linh di phân giải g i m nên mới không bị phạt do đó sở t r ư n lam liền thân thiết với kiều linh di này sở t r ư n lam cười đi vào kiều linh di kêu nàng ta ngồi xuống lại s a y thư họa pha trà bưng tới rồi mới nhìn nàng ta nói sao không ở ngoài sân chơi với mọi người lại chịu vào đây làm bạn với ta chứ sở trường làm cực kỳ ưu nhã chớp chớp m ắ t những người kia đáng ghét ở đó cũng buồn chán nên vào đây xin trà uống n g ư ờ i không chê ta phiền t ố i chứ nói gì vậy chứ bất kể khi nào n g ư ờ i tới thì chỗ ta đều dành trà thơm mà đãi n g ư ờ i kiều linh di cười nói sở t r ầ n lam đắc ý cười màu tiếng thấy trong phòng không có người nào khác nên hạ giọng hỏi ta nghe nói chuyện của nhà ngươi rồi rốt cuộc là chuyện gì vậy t r o n g mình t ú i c u n g đã lan truyền khắp nơi tô nhị kia cũng nói rất nhiều kiều linh d i ê n nghe sở t r ầ n lam nói trong lòng thì lạnh lẽo ngoài miệng lại nói ta chỉ là một cô nương cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì người nhà ta đều ở t r i dương làm gì còn ai trong kinh đô chuyện này ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ ta cũng cảm thấy vậy đoán chừng là có người sau lưng giở trò rồi sở t r ư n g lam hơi lạnh một tiếng lại nhìn kiều linh di rồi nói thái hậu nương nương vừa về cung liền gặp n g ư ờ i ngay chuyện này bao nhiêu người nhìn mà thèm t h ù n g túi nữ trong này không phải bình hoa di động ai nấy xuất thân phi phàm người cũng phải cảnh sát coi chừng đấy vẻ m ặ t kiều linh di đầy cảm kích nói với sở t r ư n g lam cảm ơn người đã nhắc nhở ta từ trừ dương tới chuyện trong kinh đô cũng không biết chút gì người phải chỉ bảo cho ta đỡ bị người khác tính kế hãm hại còn không biết gì có khi lại coi kẻ thù thành ân nhân nữa những chuyện này ngươi không biết thì cứ hỏi ta ta sẽ trả lời cặn kẽ sở trường lam uống một n g ậ m trà vẻ mặt đầy đắc ý trong lòng không khỏi cũng xem thường cái chỗ trừ dương xa xôi hiểm trở lẫn kiều linh di này cháu gái cô thái hậu thì thế nào còn không phải là bị tiên đế g i á n chức tới chỗ hẻo lánh kia hay sao chứ kiều linh di tỏ ra không hề thấy sự khinh bỉ trong mắt sởi trường lam nụ cười trên mặt càng thêm vui mừng ta cũng rất tò mò về vị hy dung hoa đó nghe nói trước đây nhà mẹ đẻ của nàng ta cũng chỉ bình thường không có gì hiển h ế t giờ suốt đầu nhanh chóng làm người ta giật mình không chỉ mang thai hoàng t ử còn có thể độc chiếm thánh sủng thật là khiến người ta ngưỡng mộ mà thấy này thì có gì chứ nếu không phải do tỉ tỉ của ta dịu dắt làm sao nàng ta có hôm nay sở trường lam không thèm để ý lại nhấp một ngụm trà bằng tư thế tôi đẹp đặt chén trà lên bàn Rồi mới nói tổ t i ề n nhà mẹ đẻ hiên d u n g hoa và tô gia khúc châu là cùng một nhà nói ra thì cũng là dòng d õ i t h ế g i a chỉ tiếc thân phận nhà cô ta quá thấp chỉ là dòng thứ suốt sau khi trong nhà có tranh chấp thì nhà nàng ta bị trục xuất ra ngoài phải tự lập mông hộ bởi vì đã có quý phi làm sáng tỏ chuyện này cho nên bây giờ trong cung không ai dám nói lung tung nữa do đó lúc sở t r ầ n l à m nói chuyện này mặc dù không muốn làm r ạ n rỡ cho hi dung hoa nhưng cũng không dám tùy ý nói xấu chỉ có thể nói hàm hồ cho qua như vậy kiều linh di ê nghe n vậy tỏ ra suy nghĩ nhưng rất nhanh liền cười cười rồi nói tiếp nói như thế thì hi dung hoa cũng là người đáng thương rõ ràng có thể làm phượng hoàng vậy mà giờ cũng chỉ có thể là một dung hoa nhỏ bé đây chính là mệnh là ông trời sắp đ ạ t thôi kiều linh di liền cười trong sân tiếng hoan hô cười nói hai người không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài sở t r ừ n g lam thở dài những ngày cuối cùng còn cạnh nhau cũng không biết sau này sẽ thế nào ta v à ngươi đều không cần lo lắng kiều linh di mỉm cười ngọt ngào sở t r ư n g lam nghĩ cũng đúng liền vứt hết mấy phiền não ra sau đầu nhìn tôi nhị bên ngoài rồi nói có lẽ nàng ta được giữ lại cũng chẳng có mấy ngày lành nhà nàng ta và nhà hi dung hoa cả đời sẽ không quay lại với nhau trước chuyện vân thường đến minh tú cung không ai không biết kiều linh di đương nhiên cũng biết rõ có lẽ chưa chắc như vậy hi dung hoa đó sao dám công khai ra tay chứ đúng vậy đấy người người đều nói không dám nhưng hi dung hoa lại có đảm lượng một người đang mang thai mà dám đ ầ u chiếm hoàng đế vậy thì lá gan có nhỏ được hay sao sở trường lam trong lòng cười lạnh một tiếng cũng chỉ có vị đích t ẩ kia của nàng nghĩ hi dung hoa là người dễ thao túng theo quan sát của nàng thì vị kia tuyệt đối không phải là người an phận kiều linh di chớp mắt một cái lấy tay che miệng nói nói vậy cũng không thể nói lung tung nếu mà truyền ra ngoài thì không tốt đâu chỗ này không phải là trong phòng của n g ư ờ i sao việc gì phải lo lắng chứ lúc nào cũng cẩn thận tay vách mặt rừng người đấy rất là chủ quan tùy tiện không phải n g ư ờ i cũng vậy sao hai người chê cười nhau một hồi rồi cũng không nhắc tới chuyện trong cung nữa mắt thấy sắp tới lượt tuyển túi cuối cùng tất cả mọi người trong bên túi cung đều khẩn trương lên dù sao trong này cũng chẳng còn bao nhiêu người được sửa lại chắc cũng chỉ là một khoảng nữa mà những người được giữ lại sẽ có mấy người được sơ phong địa vị cao chứ giống như quý phi vừa tiến c u n g để được phong làm quý phi chắc chắn sẽ không có ai nữa vị trí t ú phi còn thiếu hai chỗ nhưng cùng phi được thánh sủng lại có g i a thế thì không hề thiếu bọn họ mới vào đừng trông mong được vị trí cao những vị phần tầm trung thì có thể suy nghĩ một chút trong này nhìn xuất thân các túi nữ đều cũng đoán được vài phần h ú n g chi còn có cháu gái thái hậu muội muội của hoàng hậu ở đó tứ phi không dám nghĩ tới nhưng có lẽ phi vị thì có thể không được nữa thì cửu tần cũng không phải là lựa chọn kém nghĩ tới đây mọi người liền khó tránh khỏi nhiệt huyết s ô i trào hi dung hoa đó xuất thân bình thường ba năm nhẫn nhịn giờ lại đang có thai nhưng cũng chẳng qua chỉ là một dung hoa nho nhỏ cho nên xuất thân quả nhiên là rất trọng yếu cũng không biết khi nào hi dung hoa oán hận người trong nhà hay không năm đó vì sao phải ra ngoài tự lập mông hộ nếu không ra tộc dựa vào thân phận con gái của tô gia cúc châu thì chắc chắn sẽ nhận được vị trí của một tứ phi rồi mấy ngày này c ủ a tiêu kỳ trôi qua rất không thuận lợi rất không vui thật sự khá bực bội rõ ràng tơ cảm vẫn cư xử y như trước nhưng hắn lại cảm thấy không giống chút nào nhưng nếu bảo hắn phải chỉ ra chỗ nào khác lạ thì lại không nói ra được từ xiêm y tới cơm canh đều đến thuốc bổ mỗi ngày không thiếu cái gì đi tới gì cùng hiên tự cảm cũng đón chào tươi cười vui vẻ y như trước nhưng hương vị chính là không giống đúng rồi chính là hương vị trước đây tựa như bây giờ không có nữa quảng trường an thấy hoàng thượng lại ngẩn người hôm nay cũng không biết là lần thứ mấy lập tức cúi đầu xáo bồ bức tượng tuyệt không dám nhìn lung tung tận lực làm cho mình không có cảm giác tồn tại bên ngoài bóng dáng đồng ý lắp ló quảng trường an nhìn nhìn khẽ nhấn chân lặng lẽ đi ra ngoài chuyện gì vậy hắn ta hỏi cực khẽ màu đồng lâm của trường nhà cung cầu kiến hoàng thượng đồng ý chỉ chỉ chỗ không xa sau lưng mình rồi nói quảng trường an ngẩng đầu nhìn thoáng qua màu đồng lâm liền cười bước nhanh tới quảng công công nhờ ông giàn xếp với quý vị nương nương sai nô tài tới quảng trường an nghĩ thầm giờ phút này tâm trạng hoàng thượng tám phần là không vui giờ này mà ngươi đi vào chỉ sợ gặp xui xẻo hắn ta và quý phi có chút ân oán với mấy người bên cạnh quý phi cũng không hòa thuận lúc đó cười ngọt nói không dám mau công công c h ờ một chút ta sẽ vào trong bẩm báo hoàng thượng một tiếng hiếm được khi quảng trường an không gây khó dễ mau đồng l ầ m trong lòng con nghĩ coi như người biết điều quảng trường an liền đi ra rất nhanh hoàng thượng tuyên mao công công đi vào ông nhanh lên đi mao công công c h ấ p c h ấ p tay nhấc chân tiến vào đại điện quảng trường an c h ấ p tay sau lưng xử a ngoài cửa căng tay nghe động tỉnh chỉ nghe mao đông l a m nói là ngọc trân công chúa muốn gặp hoàng thượng quý vị nương nương mời hoàng thượng tới dùng cơm trưa nhưng có lẽ hoàng thượng sẽ không đồng ý hán đại nói sẽ tới di cồn hiên dùng cơm buổi trưa rồi n g à y khi quảng trường an cho rằng mao đông lâm sẽ phải mất hứng mà về thì lại nghe hoàng thượng đồng ý trong lúc nhất thời cả người như hóa đá ngay tại chỗ ngay cả khi mao đông lâm đi ra cũng chưa phục hồi tinh thần mao đông lâm vừa đi khỏi hoàng thượng n i ề n kêu quảng trường an đi di cụm hiên thông báo một tiếng ông trời cũng thật sự bất công mà dựa vào đâu mà quý phi rước hoàng đế đi hắn ta lại phải tới di cụm hiên nhìn người khác ghét bỏ chứ trong lòng tức giận bất bình không khỏi lại ghi một khoản nợ cho trường nhà cung hoàng thượng phân phó quảng trường an không dám hay lời chỉ vội vàng đi sang di c ù g hiên truyền lời đến trước mặt hi chủ tử quảng trường an cười tươi như hoa nở giữa mùa xuân rồi nói hoàng thượng vốn muốn tới nhưng màu đ ô n g lâm của trường nhà cung nói ngọc trân công chúa quấy khóc muốn gặp phụ hoàng quý phi nương nương dỗ mãi không được chỉ có thể đến mời hoàng thượng đi qua đó nụ cười trên mặt của tự cảm không thay đổi một chút nào vừa cười vừa nói làm phiền quản công công tự mình đến đây một chuyến ông vất vả rồi là bổn phận người hầu nô tài mới không dám nói vất vả điều là việc phải làm tự cảm lại cười cười ta sẽ không làm trễ n ã i thời gian của công công ông bẩm với hoàng thượng một tiếng nói t à i biết rõ ngọc trân công chúa xưa nay gần gũi với hoàng thượng tưởng niệm phụ hoàng là đúng thôi hoàng thượng nên chơi với công chúa thật lâu thật vui tận hưởng một nhà hạnh phúc quảng trường an nghe lời nói này c h ỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh cũng không dám nán lại liền cáo lui về sùng minh điện phục mệnh t i ê u kỳ cẩn thận hỏi thăm nét mặt sẫm nói của tự cảm nghe xong lại c a o có lập tức mây đen che đỉnh núi quảng trường an hận mình không thể coi lại thành một búi cút ra ngoài chuẩn bị ngựa giá dạ quảng trường an trong lòng cải kinh đây là hoàng thượng muốn giống trống khu chiên đi trường nhà cung rồi buổi trưa chuyện hoàng thượng đi trường nhà cung rất nhanh truyền khắp hậu cung dù sao ngự giá quá rõ ràng muốn bỏ qua cũng không thể nghe nói mãi cho tới cuối g i ờ thân ngự giá mới rời đi trường nhà cung đội ngũ sáng n g ồ i đó không biết là ả o ước của bao nhiêu trái tim gia nhân trong ngự hoa viên này bữa tối lúc tiêu kỳ tới d i cùng hiên cố ý nhắc tới chuyện trường nhà cung còn đề cập tới ngọc trân công chúa nếu dựa theo trước đây thế nào tự cảm cũng tỏ ra ghen tỵ ăn giấm chua một hồi bắt mình phải dụ dỗ tới lui mới chịu ai biết ngày hôm nay tự cảm lại cực kỳ khoan dung nhu hòa nói ngọc trân công chúa yêu thương hoàng thượng hai người là quan hệ cha con gần gũi nhau là hợp lòng người hoàng thượng nên đi thăm công chúa thường xuyên hơn mới được nếu giờ phút này mà tiêu kỳ còn chưa biết rõ đã xảy ra vấn đề vậy thì thật sự là kẻ ngốc nhưng là rốt cuộc tự cảm đang giận cái gì chứ nếu nói là vì chuyện b i u m u i thì mấy ngày nay hắn cũng có gặp nàng ta đâu nếu nói là vì chuyện kiều gia thì hắn cũng bởi vì công lý vì thế thái hậu và hắn đã có tranh chấp rất không vui mấy ngày nay ngay cả hoàng hậu cũng không thiếu bị thái hậu gây khó dễ nhiều lần nếu không phải là hắn b à y mưu đ ặ t kế hoàng hậu che chở tự cảm chỉ sợ thái hậu cũng sẽ tới gây khó dễ cho nàng nàng còn giận cái gì chứ mặt tiêu kỳ bỗng chốc tối rằm giờ phút đó hắn rút cuộc hiểu được vì sao cổ nhân nói lòng của nữ nhân giống như kim dưới đáy biển ngay cả khi xử lý triều đình chính vụ hắn cũng không cảm thấy khó khăn như thế này ngày sinh của tự cảm dự tính là vào tháng chín giờ cũng đã tháng bảy bụng càng lúc càng lớn hành động khó khăn chậm chạp hơn nữa nàng đến gần ngày sinh thì tính tình càng thêm nóng nảy dễ xúc động tự cảm nhìn thấy tiêu kỳ ngồi dưới ánh đèn vẻ mặt tối rầm nhưng lúc đó cũng không có tâm tình đi dụ dỗ hắn nàng chỉ chăm lo cho mình cho tốt cũng đã cố gắng hết sức rồi gần đây, chỗ thấy hậu liên tục có hành động kiều r a bên ngoài chịu nhiều chỉ trích trong cung kiều linh di đang chăm chú bám sát hơn nữa còn có quý phi nâng đỡ tô nhị chứ đừng nói chi còn có con gái hai nhà lý vương cũng gia nhập hậu cung giờ tỉnh táo lại tự cảm mới phát hiện vị trí của nàng kỳ thật rất nguy hiểm giống như đang đứng ở bờ vực dù là ai giơ tay đẩy một cái thì nàng cũng có thể rơi xuống đáy sau dù sao tự cảm và tiêu kỳ đã bị r ố i chặt cùng một chỗ nhưng cơ hội này để cho mình bình tâm lại tiêu kỳ đã đồng ý cho nàng tự mình nuôi dưỡng con nếu hắn đã nói như vậy nhất định có thể làm được cho nên giờ tự cảm chỉ đang r ố i rắm xem mình muốn đấu tranh dành tình cảm của tiêu kỳ với người khác hay là lựa chọn mục tiêu ban đầu đề ra sinh con làm thái hậu nếu như lựa chọn hắn giờ nàng sẽ phải g i ả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang nhẫn nhịn người ta sau đó sẽ lùi về một góc chờ thời cơ là lựa chọn tốt nhất đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng phải sinh được con trai đầu tiên trong cùng tình hình hỗn loạn như vậy tình cảm của tiêu kỳ đối với thanh mai đáng yêu đó không tầm thường chút nào đến tình thế này tự cảm đã không có cách nào đi làm một cung phi bình thường được nữa điều nàng muốn tiêu kỳ không thể cho nổi cho nên sau phí tự mình làm khó chính mình cũng làm khó hắn chỉ cần cha và ca ca của nàng vẫn là cánh tay đắc lực của hoàng đế nàng ở hậu cung cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ sở hơn nữa nếu nàng thật sự hạ quyết tâm tính kế người khác ai thua ai thắng còn chưa biết nói cho cùng trong lòng nàng không thể giống như cổ nhân coi mạng người như c ậ rác cho nên nàng không thể làm chuyện chủ động hai người khác nhưng tích cực p h o n g ngự thì nàng có thể trước kia có tiêu kỳ sau này có lẽ nàng sẽ dựa vào chính mình tự cảm ứng bụng dựa vào g ố i nghĩ đi nghĩ lại thế n h ư n lại ngủ mất c h ờ đến khi tiêu kỳ quay đầu lại muốn nói chuyện nghiêm túc với tự cảm thì nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ say sưa gầm lưng bế người đặt lên giường tiêu kỳ nhìn tự cảm không có dấu hiệu tỉnh dậy l à nhìn kỹ thì nhìn thấy mắt nàng có một vòng cung màu xanh tím rõ ràng nguyên do là ngủ không ngon đành cửa xài ra trước cho nàng bèn phát hiện bàn chân của tự cảm đã bị phù rất nhiều nghĩ tới đây lại nhấc màn g lên nhìn chân của nàng quả nhiên là sưng phù thái y đã nói đến giai đoạn cuối mang thai thì hiện tượng này xuất hiện là bình thường cầm lấy một cái gói đệm đặt dưới chân của tự cảm thái y nói làm như vậy thì chân sẽ đỡ nhất hơn tự cảm không phải là người thích than g vãn nhưng khi nhìn thấy nàng vất vả vì hắn mà sinh con tiêu kỳ lại cảm giác buổi tối mình không nên khó chịu với nàng đến nửa đêm tự cảm bị chuột rút cả người khó chịu ngồi dậy dùng tay xoay nắng chỗ bị chuột rút sao vậy tiêu kỳ bị tiếng động của tự cảm làm bừng tỉnh vòi vàng cũng ngồi dậy vén chăn lên nhìn thấy trên chân của tự cảm có một phần cơ bắp bị rút lại bất thường chuột rút tự cảm cắn r ă n g nói không sao đâu chuyện này rất bình thường lập tức sẽ hết thôi người ngủ đi sáng mai còn phải lâm triều nữa ta giúp nàng xoa bớp như vậy được không bàn tay tiêu kỳ đương nhiên đã khỏe hơn tay của tự cảm xoa bớp đồ mạnh yếu vừa vặn làm cho nàng thoải mái thở v à o một hơi cứ thấy lăn lộn toàn thân tự cảm cũng toát mồ hôi tiết trời vốn nóng nực bởi vì nàng mang thai nên trong phòng cũng không dám để băng hai ngày trước tiêu kỳ không tới bàn đêm đều là vân thường về d i ễ n mi hai người thay ca quạt mát cho nàng đêm nay tiêu kỳ ở nơi này tự cảm mặc dù rất muốn bọn họ quạt cho mình nhưng ném chuột sợ vỡ bình nên không cho bọn họ vào nhưng cuối cùng vẫn không thể qua cửa ải của chính mình nóng đến khó chịu không nói đi đứng đều khó khăn nửa đêm còn bị chuột rút dựa vào trên gối từ cảm ngắm tiêu kỳ đang cúi đầu nghiêm túc xoa bóp chân cho nàng dấn v ể thật sự rất hấp dẫn chỉ trong chốc lát trên trán hắn cũng tràn đầy mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống mặt trong màn lụa hơi thởi nóng h ổ i của hai bên quấn q u ý t lẫn nhau như thế này khiến nàng thật sự không muốn buông tay nữa tại sao lại tốt với nàng như vậy chứ tiêu kỳ liên tục s o b ớ t phần đùi bị c h u ộ t rút cho đến khi phần cơ bắp căng cứng được thả lỏng rồi biến mất thì mới khẽ thở vào nhè nhõm cầm lấy khăn lau mặt lúc này hắn mới phát xác toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi cả người dinh dính thật sự không thoải mái chút nào nghĩ tới đây liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn t ự cẩm quả nhiên liền thấy nàng cũng đổ mồ hôi tóc mai bết bên thái dương trình tráng cũng đấm tấm mồ hôi đội lấy chiếc khăn sạch sẽ lao mặt cho nàng lầy đỡ nàng nằm xuống với t a y lấy quạt lông nhỏ trên đầu giường quạt lông nhẹ lay động gió lạnh vi vu hắn nhìn nàng ngủ đi từ cảm vội vã nhắm mắt lại chỉ sợ còn chút tỉnh nữa thì hắn sẽ thấy mình khóc mất mười tháng mang thai hắn biết rõ không dễ chút nào giờ nhìn tận mắt bụng từ cảm mỗi ngày một lớn thấy nàng ôm bụng đi từng bước khó khăn trong sân nhỏ khuôn mặt trắng trẻo hồng hào ngày xưa phủ một lớp màu vàng nhạt như nến ánh mắt l ạ rơi trên đôi chân sân phù của nàng còn cơn đau bị chuột rút khi nãy có phải mấy ngày trước khi hắn không tới đây ban đêm cũng chỉ có một mình nàng tự xoa、so、bớt chân khi bị chuột rút khi nóng cũng không biết kêu người vào quạt mát trời nóng thế này nàng ăn có ngon miệng hay không tình tế nghĩ lại tiêu kỳ mới phát hiện mấy ngày nay hắn đã không chăm sóc nàng chu đáo án nợ thuế thiên đinh tư kiêu long vệ lục bộ nội các mỗi ngày không biết bao nhiêu chuyện đặt lên bàn cho hắn giải quyết trong hậu cung từ khi thái hậu trở về cũng xảy ra nhiều chuyện tuy là có hoàng hậu thay hắn hỗ trợ vài phần nhưng lại không bù đắp được sự phá hoại ngấm ngầm của quý phi sau lưng còn có một cung tú nữ bên minh tú cung còn biểu m u i gần đây quá nhiều chuyện khiến hắn phân tâm hơn nữa tự cảm lại giống như đang giận dỗi cái gì đó trong lòng nghĩ một điều thì lại suy ra ba bốn chuyện kết quả chẳng mấy thời gian đã trôi qua cũng không biết trong khi hắn không có mặt thì nàng đã phải chịu bao nhiêu đau đớn khổ sở vậy mà không hề nhắc một chữ nào trước mặt hắn giây phút đó tiêu kỳ mới phát hiện kỳ thật hắn sai rồi vì sao cứ nhất định phải hiểu rõ ràng lý do gì chứ tuy nói hiện ở trên triều đình hắn cũng chưa phải đã nắm toàn bộ quyền lực nhưng giờ quyền lực cũng đã thu hồi dần dần quân đội của hắn đã từng bước nắm giữ những vị trí quan trọng chờ đến khi cải cách hoàn thành thì binh quyền của vương triều đại v ậ t sẽ thu về một mối các địa phương khác mặc dù thấy r a còn nắm giữ nhưng lần này khâm sai n ă m hạ chính là một tín hiệu đáng mừng có thể thành công hay không để dọn đường sau này thầy phải xem kết quả điều tra khổ khố của các địa phương hướng chi sau vụ thu hoạch thuế nồng của tuyệt hộ quận đã nhập vào kho cá nhân của hắn là một hoàng đế có tiền hắn cũng có thể tùy hứng nhiều chuyện cho nên hắn cần gì phải như trước đây làm chuyện gì cũng phải nghĩ xem người khác sẽ phản ứng thế nào hắn là hoàng đế thật sự không phải là hoàng đế cần nhìn sắc mặt của hạ thần sau khi sơ phong hậu cung cũng là thời cơ tốt để thăm dò các t h ế gia huống chi tự cảm vì hắn mang thai sinh con vất vả như vậy sau khi tuyển tú hắn còn phải nâng một đám người trên đầu nàng g i ữ vỏ dương oai chả phải đọc phụ lòng tự cảm hai năm nay vì hắn trả g i á tâm huyết chả phải đã phụ tình cảm của nàng dành cho hắn sao chứ hắn là nghĩ sai rồi trong giấc mộng tự cảm cảm giác được trên trán hơi ngứa nhìn không được đưa tay gãi gãi lại mơ màng nghe được một tiếng cười khẽ chỉ là gió lạnh vi vu c ơ n buồn ngủ dần dần cũng nặng hơn nàng thật sự không có sức mở mắt ra nhìn rốt cuộc là thứ gì buổi sáng k h i tỉnh lại tự cảm mới phát hiện váy áo của mình đã được thay trên người nhẹ nhàng khoan khoái lại thoải mái không có cảm giác mồ hôi nhấp nháp như mỗi sáng thức dậy trước đó gọi người vào tự cảm điện hỏi vân thường hoàng thượng đi khi nào vậy khoảng một canh giờ hoàng thượng dạng chủ tử tỉnh rồi thì buổi trưa tới thiên điện sùng minh điện dùng bữa tự cảm sững sờ đã rất lâu rồi nàng không tới thiên điện sùng minh điện kể từ sau khi ngồi cùng với quý phi hôm ấy tự cảm không thích tới chỗ này vì luôn cảm thấy có hương vị của người khác ở nơi đó sau đang yên lành lại kêu nàng đi thiên điện tự cảm rất không muốn đi hơi cúi đầu xuống nói với vân thường người kêu trần đức an đi một chuyến liền nói thân thể tài nặng nề không thể hầu hạ hoàng thượng được vân thường nghe lời nói này sắc mặt biến đổi nhưng không thể không khuyên một câu trụ tử hoàng mệnh khó k h ư ớ c từ nếu người không đi hầu hạ mà bị người khác nhân cơ hội nói nặng nhẹ thì biết làm sao bây giờ tự cảm ha ha cười ra tiếng vân thường ngốc hoàng thượng có thể chỉ bên cạnh của mình ta sao người chỉ cần đi báo vậy là được rồi phần thường đen mặt lại tự cảm cũng không có để diện mi chạy tóc cho nàng mà chỉ tự mình bộ tóc gọn ra sau g á i trên mặt cũng không tho a phấn son cứ để mặt mọc đi dùng bữa đ ầ u ăn sáng vẫn phong phú như trước tự cảm lại không lấy gì thích thú nhưng nghĩ tới đứa bé trong bụng vẫn phải cố gắng ăn đầy đủ các món chỉ vậy thôi cũng có thể lưng lửng bụng rồi dùng xong bữa sáng thì mặt trời cũng lên cao nên không đi tản bộ trong sân nữa lười nhác dựa vào trên giường lớn sau l ầ n là kim chức đứng hầu quạt diện mi bưng nước ô mai cùng mấy đồ ăn vặt bài trên bài nhỏ tự cảm cầm một quyển sách trong tay nàng luôn cảm thấy các kiến thức của cổ nhân rất đáng tin cậy cho nên cả ngày chỉ nghiền ngẫm mấy cuốn sách nàng cũng nghĩ cho dù sinh con trai hay con gái thì nếu có thể học một chiêu giả t r ư ăn thịt hổ thì sẽ vẫn có thể sống bình an trong hậu cung này cho nên mặc dù nàng không thích sách trung dung này nhưng mỗi ngày đều đã đọc hơn một nửa canh giờ nếu bàn về giải trừ ăn thịt hổ thì kỹ năng ngụy trang bạch liên hoa của nàng cũng đã có thể dùng tới sáu mươi phần trăm rồi chính là có đôi khi cũng sẽ tự chán ghét mình làm bạch liên hoa không nổi cho nên làm gì thì làm cũng thật sự là khảo nghiệm con người chứ chẳng chơi chút nào trần đức an trở lại rất nhanh chóng bên s ụ p minh điện cũng không báo lại câu gì hắn ta vẻ mặt đau khổ cũng không biết chuyện này mình đã làm đúng hay sai nữa tự cảm phất phất tay cho hắn lui ra ngoài nghĩ tới khả năng là tiêu kỳ chắc tức giận nên mới làm vậy để gây gói dễ cho trần đức an nhưng cũng đúng nàng sai người tới nói vậy thì chịu cân tức của người ta cũng phải nàng không đi có lẽ buổi trưa sẽ có người khác đi sùng minh điện bây giờ tự cảm cũng không muốn để những chuyện này làm phiền lòng suy nghĩ một chút liền nói với diện m y người đi tới chỗ tề vinh hoa hỏi thăm xem buổi trưa này ta muốn đi qua chỗ nàng ấy nàng ấy có rảnh rỗi hay không tiến cung hơn hai năm đây là lần đầu tiên chủ tử nhà mình định đi tới cùng khác dùng bữa không cần nói diện mi ngay cả kiêm chức cũng rất kinh h ả i vân thường lại phải tận tình khuyên bảo ngăn cản còn thiếu chút nữa ôm lấy chân của tự c ả m không trôi đi rồi tự c ả m nhìn mấy người bọn họ quỳ trước mặt mình thành một hàng thì biết là mình không đi được dù sao tình huống của nàng bây giờ không như trước trong lòng bọn họ lo lắng cũng là đúng nàng thở dài đành nói thôi được rồi không đi thì không đi thôi lúc ấy mấy người vân thường mới cười v ề quanh tự cảm càng thêm cẩn thận hầu hạ tới lúc ăn trưa tự cảm liền đặc biệt thèm món cơm sấy chà bông càng nghĩ càng thèm bèn cầm bút viết cách làm sai t r ầ n đức an đi sang n g ự i t h i ệ n phòng m ộ t chuyến t r ầ n đức an đem công thức cho nhà trường tính xem nhà trường tính đọc xong trong lòng l i ề n n g h ĩ h i d u n g hòa thật sự là người sành ăn nhưng cái này cũng không khó quan trọng là canh lửa cho vừa độ là được rồi thứ này cũng không khó làm nhưng phải ngầm gạo nửa canh giờ mới có thể nấu chủ tử nói bộ một chút cũng không sao nhưng phải làm cho ngon là được rồi nhà trường tính cười đồng ý cẩn thận ghi nhớ công thức ghi trên giấy trời đưa trả lại cho t r ầ n đức an ngay trước mặt nhà trường tính t r ầ n đức an liền vứt tờ giấy ghi công thức vào trong b ế p lò đồ của chủ tử không thể tiết lộ ra ngoài quy củ này ai cũng biết chỉ trong chớp mắt tờ giấy kia liền cháy thành tro bụi không lưu lại một chút dấu vết nào trần đức an ra khỏi người thiện phòng nhầy trần tính liền mở lò lại xây người đi làm mấy thứ cần thiết trong kho r a u cải xanh tươi non có sẵn còn phải lấy thêm ít đồ khô và hương liệu chút nữa đều cần dùng tới huống chì chủ tử chỉ đòi ăn cơm cháy thì hắn ta cũng không thể chỉ làm có món đó dâng lên đương nhiên phải nấu thêm nhiều món khác đề phòng món kia không hợp khẩu vị thì cũng còn có đồ khác ăn được lấy ra một phần xương sườn non còn nấu canh gà hầm nấm rơm xườn rào chua ngọt cũng rất dễ ăn với cơm trong n g ự thiện phòng mỗi người đều vội vàng khí thế ngất trời lúc ấy tự cảm đang kinh ngạc thấy tiêu kỳ bước vào tiết trời rất nóng dù dọc đường đi đã có cây xanh che bóng mát nhưng vẫn t ó t hết mồ hôi quần áo đều ướt đẫm tự cảm vô ý thức tìm y phục mang ra ra bình phong cho hắn thai quay đầu thì nhìn rương đựng y phục bên trong không còn nhiều nữa mím i mồi lại gần đây nàng không có động tay tới mai vá một rương y phục này cũng không đủ cho hắn dùng được mấy ngày lại phải k ê u thượng phục cục đưa ít đồ tới tiêu kỳ thay đổi y phục rửa mặt xong mới cảm thấy toàn thân thư thái cửa sổ trong phòng đều mở hết màn cửa cũng thay mới g i ó phát bốn phía ùa và o qua cửa sổ thổi đến tận chỗ hắn ngồi làm hắn có cảm giác thoải mái cực kỳ diện mi cung kính bưng trà tới phía sau ngọc tú dâng mấy thứ trà bánh hai người khơm lưng bày trên bàn rồi lại lặng lẽ l ù i xuống rõ ràng vẫn c h u n g đụng giống như trước đây nhưng không hiểu sao hôm nay tự cảm lại cảm thấy rất gò bó ấ tự t do hắn kêu nàng đi sùng minh điện cũng không nói là hôm nay hắn bận rộn nhiều chuyện nhưng vì sao lại tới chỗ của nàng rõ ràng không hợp lý chút nào cả từ cẩm nâng một ly nước tỏ ra uống rất ngon lành tiêu kỳ ngồi đối diện nhìn vậy suýt nữa nhìn không được mà muốn cười dùng que xiên một miếng trái cây đưa tới miệng t ừ cẩm t ừ cẩm đần độn nhìn hắn một cái liền mở miệng cắn lấy lại bộ dạng n g â y n g ố c khờ khạo khiến tiêu kỳ nhìn mãi khoé môi cũng nhếch lên nàng có chỗ nào không thoải mái sao có muốn truyền thấy y tới xem một chút hay không đương nhiên là không cần thấy y đến không phải là bị bệch t r ậ n hay sao nàng vội vàng nói không cần bởi vì thân thể càng ngày càng nặng thiếu không muốn đi đâu cả lần sau chuẩn bị kiệu mềm là được rồi thần thiếp chẳng qua là một dung hoa nào dám vượt khuôn phép chứ thái hậu là người đầu tiên thu thập nàng đấy trong bụng nàng là con của trẫm ta nói được thì được thôi bởi vì giọng điệu của tiêu kỳ cực kỳ bá đạo tự cảm nhìn không được lại liếc hắn một cái chẳng lẽ chuyện triều chính tiến triển rất thuận lợi nên tâm trạng vì đẩy bót này rất tốt vì thế mới dám n ó i bá đạo cường thế hay sao chứ nhưng thôi mặc kệ hết chỉ cần không tức giận tới đầu mình là được rồi lúc ăn cơm trưa nhìn một bàn đầu ăn cơm cháy chà bông cơm sườn xào chua ngọt cơm nấm hương gà sau đó tự cảm cảm thấy mỗi một phần ăn đều thật ngon ăn trưa một bụng no căng tiêu kỳ bị nàng ăn uống không có tiết chế làm kinh hãi sau đó d ắ t tay tự cảm đi vào mấy vòng tiêu t h ự c chỉ là địa điểm tiêu t h ự c là ngự hoa viên kể từ sau khi tiến cung tự cảm cho tần chấm biểu hiện rõ ràng tình cảm với tiêu kỳ như vậy trước mặt người khác đi dạo trong n g ự hoa viên sao nàng cũng biết rõ lần trước lúc thấy hậu hồi cung hắn đã cố ý dắt tay hoàng hậu trước mặt toàn bộ bao nhiêu người không nghĩ tới nàng cũng có thể có được một ngày như vậy chờ tới khi tự cảm gặp không biết bao nhiêu t ố nữ nhân vô tình đi dạo n g ự hoa viên nàng mới nói với tiêu kỳ thiếp mỏi chân rồi không muốn đi nữa chúng ta cũng trở về đi một câu chúng ta khiến cân tức trong ngực tiêu kỳ cũng tan rã cuối cùng là thoải mái vì vậy lúc ấy mới từ từ dẫn người trở về như thể bằng tốc độ gió lóc chuyện này liền lan truyền trong hậu cung người người đều biết rõ hi dung hoa được sủng ái đều biết rõ nàng được hoàng thượng nâng niu trong lòng nhưng chưa từng ai thấy tận mắt chỉ cần không tận mắt thấy thì chết cũng sẽ không chịu thừa nhận nhưng hôm nay hoàng đế dắt tay hi dung hoa đi dạo trong n g ự hoa viên cảnh này thật sự có lực sát thương rất lớn thành công đem sự hận thù của mọi người với nàng lên đỉnh điểm hoàng hậu đó là nhất quốc chi mẫu hoàng thượng đối với nàng ta thế nào cũng không ai dám ý kiến điều không quá phận nhưng hi dung hoa tính là cái gì một tứ phẩm cung tần mà dám đại s u ấ t danh tiếng như thế này ở trong hậu cung mọi người không nhìn được suy đoán khẳng định là sắp kết thúc tuyển tú k h i dung hoa đứng ngồi không yên muốn thị uy đây mà khi tự cảm nghe được kết quả này tiếu chút nữa thì tức sùi bọt mép người nào mà tư duy có thể phát huy tới mức này quả là cao nhân ngày đầu tiên ra ngoài đi vào cũng được tự cảm nhịn ai biết tiêu kỳ có phải lên cơn thần kinh hay không chứ ngày thứ hai tiêu kỳ đưa tự cảm đi du hồ tự cảm cảm thấy giữa ngày hè lướt trên mặt hồ đầy gió hẳn là cực kỳ thích thú cuối cùng không cần ai dụ dỗ mà vội vàng đi theo thuyền ba tầng lầu lên đên giữa hồ tự cảm ngồi trên thuyền g i ó mát vì vù thổi chỉ cảm thấy như mình đang ở chốn thần tiên ngày thứ ba tiêu kỳ truyền m ộ t đoàn ca m ố i đến di cùng hiên nghe nói là bởi vì h i dung hoa một mình khó chịu cho nàng giải buồn tự cảm có ngu nữa thì tới lúc này cũng đoán ra vài phần tiêu kỳ là đang cố ý sống trống cư chiên như thế căn bản không phải là tác phong của hắn cũng không phải là thói quen của hắn tình hình đột nhiên thay đổi tự cảm suy nghĩ không phải người này cũng xuyên việc tới chứ ngày thứ tư hoàng hậu bị thái hậu lấy cung quy chỉ trích nàng ta quản lý hậu cung bất lực trách mắng mộ trận t tự cảm lo lắng đề phòng đây là n h ầ m vào nàng rồi kết quả buổi trưa tiêu kỳ đi p h ư ờ hoàng cung một chuyến tự cảm không nhận được bất luận khiển trách gì của hoàng hậu nương nương ngày thứ hai thì cô cô của thọ khen cung tới mời tự cảm tự cảm không ngốc thấy hậu chỉ cần giả vờ bận rộn làm vài thứ đang ngủ trưa hoặc lấy phật để nàng đứng chờ trong sân nữa hoặc một canh giờ thì nàng và đứa bé đều không chịu nổi vì vậy tự cảm cực kỳ phối hợp cùng kính thay váy áo trang điểm chảy tóc một lần nữa n g à y lúc đi tới cửa thì hai mắt trợn g ư ợ c té xỉu trước mặt thi cô cô viện chính đại nhân bị trần đức an như thể túm lấy mà chạy như bay tới thi cô cô cũng không rời đi hoàng hậu và quý phi nhận được tin tức cũng vội vã i đi tới tự cẩm nằm trong màn trong lòng cực kỳ lo lắng cậu mong viện chính đại nhân đừng có nhận ra nàng đang giả vờ trên cổ tay đắp một chiếc khăn lạnh l ạ cảm thấy đã có người đặt ngón tay lên tự cảm cố gắng không để cho mình xuất hiện bất kỳ dị trạng sau đó qua một thời gian có lẽ dài hơn với việc khám mạch bình thường viện chính đại nhân mới rút tay về sau đó tuôn ra một tràng dài nói có sách m á c có chứng giảng giải mạch lý tự cảm nghe mọi đầu óc chóng váng cuối cùng viện chính đại nhân cũng nói một câu đầy nhân văn chủ quan chính là sức khỏe của nàng vốn đã kém mấy tháng đầu mang thai nô ngán lại không ăn uống gì được nên cần phải nghỉ ngơi tinh dưỡng thật tốt không thể chịu bất cứ sự kích thích nào nữa bởi vì đã mang thai tám tháng nếu không cẩn thận có thể dẫn tới sinh non tự cảm trong lòng vỗ tay hoan hô viện chính đại nhân ông đúng là công thần nhưng thần thể nàng đã sớm được viện chính điều trị tốt lắm giờ ăn uống cũng ngon lành làm gì còn cái gì sức khỏe hao tổn thân thể suy yếu chứ cho nên mấy lời nói này của ông ta là cố ý nói nghĩ vậy trong lòng tự cảm ngủ vị tạp trần có thể khiến cho viện chính đại nhân dám nói như vậy cũng chỉ có một mình tiêu kỳ làm được vì vậy trong hậu cung bắt đầu có lời đồn thấy hậu nương nương truyền triệu h i dung hoa làm h i dung hoa sợ tới phát bệnh bà còn chưa làm gì đã mang trên lưng một đống oan uổng quả thật không thể nhẫn nhịn nổi lúc tiêu kỳ đến mấy người hoàng hậu đã về hết hoàng hậu nương nương trước khi đi nói bất luận kể nào cũng không được quấy nhiễu hiu dung hoa dưỡng thai nếu dám chống lại ta nhất định lấy cung quy mà trừng phạt tự cảm nhìn tiêu kỳ đi tới thần sắc rất phức tạp nhìn hắn c h ă m c h ă m tiêu kỳ ngồi ở trên mép giường cẩn thận nhìn nàng xác thật là mặt mày hồng hào không có tiều tụy chút nào mới thở phàm nhẹ nhõm trên mặt cũng tươi cười lần này nàng phản ứng cũng rất nhanh nhại đấy tại sao hoàng thượng phải làm như vậy chứ từ cảm buồn bực vài ngày rốt cuộc vẫn phải hỏi ra nàng cho rằng hai người phải có ăn ý phối hợp nàng lui một bước hắn cũng có thể thoải mái vài phân nhưng hình như sự thật là không phải như vậy nàng lấy đi lòng ta lại còn ném xuống đất nàng coi ta là cái gì vậy chứ thiếp đâu có tự cảm nói tới đây chợt dừng lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn tiêu kỳ người khi nào trao tâm cho thiếp rồi chứ tâm của hắn rõ ràng là chỗ thanh mai trúc mã làm như nàng mắc mù không thấy vậy tuổi nhỏ vô tư thanh mai trúc mã quả thật không gì h o à n mỹ hơn tiêu kỳ nhìn tự cảm chu a miệng trong ánh mắt vui vẻ không ngừng được giơ tay quơ quơ trước mắt nàng tự cảm trầm m ặ t nhưng tới giờ người đ ã đồng ý đâu ta nghĩ nàng sẽ hiểu ta đâu phải người thông minh giỏi đoán có thể phá giải lòng người chứ tự cảm tức muốn khóc nàng hiểu được cái gì chứ nhưng người như tiêu kỳ vừa giở hoạt lại lạnh lùng làm sao dễ dàng nói yêu ai mấy ngày nay loa mình ra ngoài tỏ vẻ ân ái bây giờ rốt cuộc nàng đã hiểu kỳ thật hắn đang dùng hành động dọn đường cho nàng vẫn trước sau như một cái gì cũng không nói chỉ dùng hành động đơn giản không nói nói ra nhất định là hứa hẹn người đàn ông như tiêu kỳ đích thật chính là độc dược của nữ nhân tự cảm cảm giác mình xong đời vốn đã nghĩ phân rõ khoảng cách kết quả để góp mình vào nghĩ tới đây nàng khẽ nhích người hai tay vòng lấy người tiêu kỳ không phải là tranh đấu với nữ nhân t r o n g hậu cung sao tỷ không sợ tiêu kỳ giơ tay vỗ vỗ đầu của tự cảm nhẹ nhàng thở v à o nhẹ nhõm tựa như là thứ đã mất đi bỗng c h ó c trở về cảm giác trống rỗng trong lòng bỗng c h ó c đ ư ợ lấp đầy mấy ngày nay nàng nghĩ ngờ cho tốt không có chuyện gì thì đừng đi ra ngoài vì sao chứ mấy ngày tới đợi tuyển tú cuối cùng nàng đỡ phải thấy ghen t u ô n nữa tâm trạng vui lên buổi tối từ cảm ăn không ít dạo này theo độ phát triển của thai nhi nàng ăn càng lúc càng nhiều nàng cảm giác mình có thể sẽ sinh ra một đứa bé háo ăn mai sao cha của bé là hoàng đế cũng không sợ không nuôi nổi nghĩ tới đây tâm trạng càng vui vẻ ngay cả chuyện tú i nữ không thể ngăn cản nàng cũng vui vẻ đ ợ t tuyển chọn tú i nữ cuối cùng dù sao cũng là chuyện lớn trong cung có thể tham dự chuyện này người đầu tiên chính là hoàng hậu nương nương thứ hai chính là quý phi nương nương đương nhiên thấy hậu nương nương tôn quý không thể nào làm c h u y ệ n ảnh hưởng thể diện công khai nhúng tay nhưng trong bóng tối tạo áp lực vẫn có thể làm do đó đến ngày tuyển chọn tự cảm nghe nói sau khi hạ triều hoàng đế cũng tới đó một chuyến tâm trạng cực kỳ phức tạp nói như thế nào đây đây là một cảm giác chua s ó t khó tả tự cảm cầm dưa hấu cắn từng miếng người t r o n g cung ăn dưa hấu theo kiểu cắt thành từng miếng nhỏ rồi lấy xiên cầm ăn thói quen của tự cảm là cắt thành hình tam giác cắn từng miếng đó mới là cách ăn dưa hấu ngon nhất chuẩn nhất không phải sao chứ tuy nhiên vì để giữ t ô t h á i ưu nhã cao quý cho nên nàng cắt thành từng miếng nhỏ một chút đảm bảo chỉ cần cắn một miếng là hết cuối cùng mãi c h o tới khi trời gần tối vì tuyển chọn mới kết thúc mà những người tự cảm quan tâm nhất cũng có chỗ thuộc về mình quả nhiên không ngoài dữ liệu tất cả con gái thấy già đều được giữ lại trong cung sờ phòng vị phần cao nhất không ngoài dự đoán là kiều linh di được phong vị tiểu nghi một kiểu vinh hạnh đặc biệt giống như tự cảm trước đây nghe nói vốn ý tứ thái hậu là trực tiếp sát phong dung hoa nhưng hoàng hậu nương nương lại góp lời nói kiều gia vốn đầy chịu tội con gái kiều gia có thể vào cung đều là nhờ ân sủng của thái hậu nương nương có thể nhận được vị trí tiểu nghi đã là phá lệ nếu như được phong dung hoa vừa chưa có thời gian hầu hạ hoàng thượng lại không có công lao gì há có thể làm người khác tinh phục hay sao chứ hoàng hậu cường thế khiến cho mọi người đều thất kinh ai cũng biết thái hậu và hoàng hậu không ưa nhau nhưng trước giờ hoàng hậu chưa bao giờ dám đối chọi trực diện với thái hậu như vậy kết quả lần này khiến quý phi cũng chỉ nhíu mài chứ không có tùy tuệ nhúng n tay vào huống chi quý phi cũng có dự định của mình mặc dù kiều linh di có thể kiềm chế hi dung hoa nhưng bản thân kiều linh di cũng làm người ta kiên kỵ không kém nàng ta và thái hậu cũng chẳng qua là quan hệ lợi dụng lẫn nhau cho nên thái hậu gắng sức hỗ trợ kiều linh chi nhận được vị phần dung hoa trong lòng quý phi đương nhiên không vui chút nào kiều gia kia chẳng qua là có một vị thái hậu giờ cũng đã sớm suy tàn huống chi lần này thái hậu hồi cung cũng không có vinh quang như trước thật ra quý phi chứng mắt kiều gia nhưng vì còn e ngại thái hậu nên mới không thể không lá mặt lá trái có điều thái hậu coi trọng kiều linh di như thế trong lòng quý phi tự nhiên là không thoải mái trên mặt mũi cũng phải nói giúp vài lời bị hoàng hậu trách cứ một câu liền thuận thế rút lui không nói thêm gì nữa nếu hoàng hậu đã nói kiều linh di chưa có thời gian hầu hạ hoàng thượng lại không có công lao gì lời này vừa ra thì những người phía sau không ai có thể nhận được vì phần cao hơn nữa chẳng qua hoàng hậu thừa cơ hội tranh đấu với thái hậu bởi vì chuyện này mà áp chế tất cả các tú n ữ khác không ai được vị phần cao hơn khéo léo làm cho kiều linh di đắc tội hết tất cả mọi người kiều linh di bị xa thế liên lụy dù sao ai bảo kiều xa là do chính tiền đế tự mình đài đi ngay cả thấy hậu cũng không thể nói một chữ không cho nên hoàng hậu nói có lý có chứng cứ vững vàng câu nói đầu tiên đã ngăn chặn kiều linh di vì giữ công bằng cho nên các tú nữ khác đều chỉ được vị phần thấp người khác cũng đành thôi nhưng con gái lý xa vương gia tô gia đều là những quý nữ xuất thân từ tứ đại thế gia lý uẩn tú chỉ được chức lục phẩm tài tử tô nhị là lục phẩm mỹ nhân sở t r ư n g lam là thân m ộ i m ộ i của hoàng hậu được phong làm chính lục phẩm quý nhân cùng vị phần với nàng ta là vương tịnh uẩn cũng được phong quý nhân bình minh vi được hoàng hậu giữ lại nhưng vị phần không cao chỉ là thất phẩm nương tử chỉ khác là vị phần quý nhân của vương t ì n h ẩ n là hoàng đế sát phong do cha nàng ta ở vị trí thượng thư hộ bộ có nhiều công lao việc này không ai dám thắc mắc tất cả tú nữ được g i lại đều xuất c u n g trở về nhà ba ngày sau dựa theo phạm cấp tuần tự mà tiến cung lúc tiêu kỳ tới di cùng hiên tự cảm đang ngồi dưới đèn mang quần áo là đồ của trẻ con nhìn thấy hắn vào tự cảm l i ề n đặt mấy quần áo trong tay xuống nghen đón tiêu kỳ nhìn b ộ n nàng giống như cái trắm út lên đứng d ậ y đi tới liền làm cho người khác kinh hồn tán đảm vội vàng bước lên một bước xử l ấ y nàng nàng cứ ngồi đói đi tự t a làm là được rồi cầm lấy y phục tiêu kỳ tự mình đi ra sau tấm bình phong rửa mặt thay quần áo tự cảm kêu người thay nước đợi đến khi tiêu kỳ rửa mặt xong tự cảm đã say người sang người t h i ệ n phòng k ê u đồ ăn rồi rửa mặt sau đó cả người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái bên trong phòng tất cả cửa sổ đều mở hết xói mát ban đêm xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng thổi vào t ự cảm thích thú liêm diêm mắt tiêu kỳ nhìn vẻ mặt khoan khoái của nàng thì rất vui vẻ nhìn y phục trong tay nàng đã nói với nàng bao nhiêu lần cẩn thận không làm mấy thứ này dưới ánh nến mắt sẽ bị tổn thương đấy trong cùng nuôi dưỡng bao nhiêu thợ may vá để làm gì chứ sao giống nhau được chứ tự cảm l ư m hắn một cái tiêu kỳ biết rõ nàng bướng bỉnh cũng không khuyên nàng mà chỉ nói ba ngày nàng làm ta mặc g ậ buổi tối thì không được dứt lời liền lấy lại mấy đồ trong tay của tự cảm vân thường đang bưng nước trà vào vội vàng thuận tay bê luôn xỏ mày phá đi ra ngoài hôm nay cảm thấy thế nào rồi tiêu kỳ khom lưng dán lỗ t a i lên bụng tự cảm nghe đ ồ n g tỉnh kể từ khi thai nhi có thể máy động hắn lại có thể thêm một đam mê mọi lúc rảnh rỗi sẽ ghé tai vào nghe một chút ngẫu nhiên cũng sẽ bị em bé bên trong xoay người đạp một cái vào mặt mỗi lần bị đạp như thế nét mặt tiêu kỳ biểu lộ một cảm xúc rất phức tạp khó tả bé ngoan nhưng cũng rất hiếu động mấy ngày nay ban ngày xoay động liên tục giờ này thì yên lặng hơn rồi lúc x ế chiều cũng có thể thấy rõ ràng những dấu vết lòi lõm chuyển động trên bụng đứa bé này nhất định không phải là đứa trẻ yên tĩnh khi sinh ra chắc chắn sẽ tinh nghịch tinh nghịch rất tốt trẻ c o n nghịch ngợm luôn thông minh nhiệt tình tự cảm trợn mắt quả nhiên trên đời này mấy kẻ làm cha đều là cuồng con như vậy người bên ngựa thiên phòng đưa bữa tối tới tiêu kỳ dắt tay tự cảm đi dùng bữa ăn xong hai người đi dạo một vòng trong sân sau đó tự cảm ngồi trên xích đu hóng mát tiêu kỳ ngồi xuống cạnh nàng cả hai đều không nhắc gì tới đời t u y ể n tú cuối cùng hôm nay tiêu kỳ sợ bình giấm chùa tự cảm này nói trở mặt là trở mặt dù sao hắn đã hạ quyết tâm không nhắc tới bất kỳ nữ nhân nào khác trước mặt nàng tự cảm thì cảm thấy mình không thể chủ động nhắc tới hắn vốn đã coi mình là một bình giấm hỏi nữa thì chỉ sợ sẽ thăng cấp mình trở thành vải giấm chùa mất bởi vì buổi tối tự cảm hay bị chuột rút nên từ ngày đó phần lớn tiêu kỳ đừng ngủ lại di c ù g hiên tự cảm sớm đã quen tiêu kỳ ở bên người nhưng thái hậu lại gọi hoàng hậu tới trách mắng một trận từng chữ từng chữ đem cung quy nện trên đầu hoàng hậu h ọ đi t i n bên di c ù g hiên không lộ diện còn vì đang mang thai nên thái hậu không thể công khai làm gì nhưng hoàng hậu liền bị tội thất trách q u ý i vì bên cạnh còn thêm mắm và m muối vài lời khiến thái hậu càng thêm giận dữ cơn giận của hoàng hậu cao như núi sự phẫn nộ như dời sông lấp biển khi nghe quý vị nói lúc nàng ta mang thai hiền lành rộng lượng như thế nào không chiếm giữ hoàng đế ra sao bị thấy hậu khiển trách nặng nề một hồi hoàng hậu sầm mặt đi về phượng hoàng cung đồng cô cô vội vàng khuyên bảo nương nương quý vị cũng quá nóng nải người cần gì phải mắc mù cùng nàng ta tranh chấp mấy ngày nữa kiều tiểu nghi sẽ tiến cung khi đó mới có trò hay để xem à hoàng hậu nghe vậy thở ra một hơi trên mặt cũng tươi cười bớt u ám đúng rồi đợi tới ngày đó tốt nhất hoàng thượng vẫn đứng ở di cùng hiên như trước để xem thái hậu còn có mặt mũi gì hay không đây nói tới đây ngừng một chút nói với đồng cô cô người tự mình đi di cùng hiên một chuyến tất yếu phải để cho di dung hoa biết bản cung đã vì nàng ta mà làm bao nhiêu chuyện nàng ta cũng nên hồi báo gì chứ đồng cô cô biết rõ mấy ngày nay hoàng hậu nương nương chịu nhiều uất ức bị c h à n g ép tới t à u c u n g rồi chị ngóng trong cú tát kia đánh vào mặt thái hậu vội vàng nói vậy nô tì trời trời tối sẽ đi qua nếu không bị người khác truyền tin tới thọ khen cung thái hậu nương nương lại không cao hứng từ lúc bản cung đứng bên cạnh hoàng thượng thái hậu đã không vừa mắt bản cung rồi cần gì phải kiên kỵ nữa chứ người cứ thoải mái đi lấy nhân sâm tốt nhất trong khoa c ủ a bản cung đ ư a q u a cứ nói để cho hi dung hoa tẩm bổ thân thể lần này đồng cô cô thật sự ngẩn người nhân sâm trăm năm này không dễ kiếm nương nương có phải quá quý trọng rồi hay không đây là cho hi dung hoa giữ mạng lúc sinh con khó tránh khỏi không thuận lợi v ạ n nhất tới lúc đó người bên thấy y viện kia bị t h ấ y hậu ra t a y c o i góc nhân sâm này cũng có thể bảo vệ tính mạng tóm lại lần này h i dung hoa sinh sản tuyệt đối không thể có chuyện gì ngoài ý muốn b ả n c u n g muốn làm cho nàng ta bình an sinh con hoàng hậu bị thái hậu làm t ứ c điên trong lòng suy nghĩ nếu thái hậu ghét bỏ h i dung hoa thì nàng ta cần phải che chở h i dung hoa làm cho nàng ta bình an sinh con nếu có thể sinh hoàng trưởng tử nàng còn muốn góp lời thăng vị cho nàng ta nữa nghĩ đến vấn đề vị phần mặc dù nàng là hoàng hậu nhưng cũng không thể không cảm thấy nghiêm trọng hiên dung hoa cái gì cũng tốt chính là vị phần quá thấp ở trước mặt quý phi mặc dù có thể cướp đi sủng ái của hoàng đế nhưng lại không thể chính diện t r a n h phong với nàng ta mặc dù phía bên hiên dung hoa có hiền phi mai phi nhưng hai bên người này đã lâu không nhận sủng chống lại quý phi kiêu kỳ cao quý lại còn t h ê m công chúa thì không đủ sức thái hậu cùng quý phi hai mặt xếp công giờ lại tới kiều linh di so với bất kỳ kẻ nào hoàng hậu đều cần hy dung hoa c ư ờ n g đại lên một chút hy dung hoa này nàng ta đã quan sát hai năm nay tin vào mắt của mình sẽ không làm người là người tri ân đồ báo cho nên hoàng hậu không để ý mà sẵn sàng nâng đỡ nàng ta người do chính mình bồi hai năm nay cánh tay trái đắc lực cũng là thời điểm đứng vững ở trong hậu cung này x à thế sao quan chức sao hoàng thượng không có coi nói giỏi đã nhiều năm cả triều chính bấy lâu nay đều đang trông chờ hoàng trưởng tử ra đời có cần vận dụng thỏi đáng chỉ cần người tô xa có thể hiểu rõ ràng tình thế nàng tự tin có thể thuyết phục phụ thân nhà mình trợ giúp gửi tin cho phụ thân ta đồng cô cô vội vàng gật đầu vâng n ô tề đi lấy giấy bút tới đồng cô cô tự mình bưng giấy mực lại hoàng hậu suy nghĩ cẩn thận rồi mới viết thành thư hồng khô vết mực mò chống đưa ra ngoài đi dạ sau khi đồng cô cô rời khỏi hoàng hậu ngồi chỗ đó lặng lẽ cười bản cung không thể sinh con như vậy con cái của hoàng thượng bất kể là quý phi hay kiều linh di ai cũng không thể sinh được trong cung này ai cũng có thể sinh con cái của hoàng đế trừ hai người bọn họ làm hoàng hậu không còn nói giỏi mặc dù bị người khác lên án nhưng là chỉ cần nàng ta vẫn luôn giữ tròn trọng trách thì không ai có thể trách tội nàng bản cung không có con sao tất cả trẻ con trong hậu cung này đều sinh ra đều là con của bản cung tự mình nuôi dưỡng cũng được đối xử t ự tế thân cận cũng tốt chỉ cần nàng làm thì sẽ có người khác tán thưởng tuyên dương quý v i muốn sinh con trai giờ cũng phải nhìn xem thái hậu và kiều linh di có chịu hay không đã kiều linh di đó là người dễ lừa gạt sao chứ nhớ tới chuyện trước đây nét mặt hoàng hậu trở nên hay khó coi từ lúc nàng còn nhỏ đã đi theo mẫu thân tiến cung khi đó đã thấy kiều linh di bên cạnh thái hậu tiểu cô nương phấn n ộ non nớt xinh đẹp đáng yêu có một cô nữ chỉ nhìn hoàng thượng một cái liền bị cô ta bày mưu tính ghế với thái hậu tính mạng cũng không giữ được cứ thế mà chết khi đó nàng nấp ở dưới hành đan nhìn thấy kiều linh di đó từ đầu tới cuối khuôn mặt đều luôn tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời mà lúc đó kiều linh di còn rất nhỏ còn nàng cũng biết khả năng mình chính là hoàng hậu tương lai thấy hậu muốn đần nở đứa con trai duy nhất của mình nuôi dưỡng leo lên ngai vàng nên cần trợ lực nhà nàng cần một mối quan hệ mật thiết với hoàng gia để duy trì vinh q u a n hôn sự của nàng không quan hệ tới tình yêu chỉ có lợi ích cho nên g i nàng đã hiểu rất rõ điều này đợi tới cuối cùng nàng lên ngôi hoàng hậu thấy hậu vì áp c h á nàng lại qua lại với nhà quý vi giờ bên trong cung có nàng và quý vi giờ lại có kiều linh di vào có phải thái hậu cũng cảm thấy hai người bọn họ là cái đinh trong mắt rồi hay không vậy mà nực cười thay quý vi lại còn cùng thái hậu kẻ xướng người họa cuối cùng hy vọng nàng ta đừng để một xà mộ trẻ này gặm tới xương cốt cũng không còn vệ quốc công phủ vệ quốc công xem lá thư do nương nương trong cung chuyện tới n h ớ mài xích sao đã sớm biết sau khi thấy hậu hồi cung tình thế của nương nương sẽ có chút khó khăn nhưng không nghĩ tới lại có thể gian nan g như thế này nương nương muốn bảo vệ đứa bé của hiên dung hoa nói thật là ông ta không quá câm tâm tình nguyện trần lam đã tiến cung rồi t h â n thể lại khỏe mạnh sớm m u ộ n gì cũng sẽ sinh hoàng tử nếu hiên dung hoa thật sự sinh ra hoàng trưởng tử thì sau này sẽ là một chướng ngại rất lớn nương nương sẽ không thể sinh con hậu cung lại chưa có con trai trưởng như vậy danh phận hoàng trưởng tử trở thành rất quan trọng có đích lập đích không đích lập trưởng nương nương hồ đồ rồi hay sao v ề quốc công tự nhiên là không muốn làm chuyện này trợ giúp tô hưng vũ đối với ông ta chẳng có lợi ích gì kẻ kia là người bướng bỉnh không thể lung lạc trước kia cũng không phải chưa bày tỏ tô xa cũng không phải là hoàn toàn kiên kỵ nhưng thân cận không được cũng là sự thật con gái của tô gia quốc châu cũng tiến cung còn có quý phi hỗ trợ thật sự là quái náo nhiệt rồi lúc này về quốc công cũng chưa hiểu được rằng con gái kiều gia thì có gì đặc biệt hơn người kiều gia đã sớm suy tàn giờ cũng chỉ còn lại vị thái hậu chống đỡ đường kim thánh thượng t h ổ i đoạn mạnh bạo quyền lực trong triều dần dần đã thu về t a y ngay cả t h ế g i a bọn họ còn cảm thấy nguy hiểm thì trong cung con gái kiều gia đó có thể gây ra sóng gió gì chứ cho dù là thanh mai trúc mã thì như thế nào nam nhân sao lúc thích người thì coi người như t r ầ n bảo nếu n h ậ người n ngăn cản con đường của hắn thì cũng chỉ coi người như tảng đá nếu con gái kiều gia đó chỉ một lòng vì kiều gia làm việc nói chuyện hoàng thượng sớm muộn gì cũng chán ghét nàng ta quả thật không có bao nhiêu nguy hiểm nói thì nói suy nghĩ của vệ quốc công quả thật không tệ nhưng ông ta lại không biết rằng kiếp trước kiều linh di đã dùng thối đoạn riêng để lọt vào mắt xanh hoàng đế nàng ta quả thật không hay giúp nhà mẹ đẻ làm r ằ n g làm bậy gì cả mà lúc này trong di cùng hiên vân thường tiễn đồng cô cô đi rồi tự cẩm ngồi nhìn c h ă m c h ă m nhân sâm đặt trên bàn s u ố t thần nhân trăm trăm năm khó mua được chuyện này ai nấy đều biết rõ giờ phút này hoàng hậu đưa vật này tới có thể nói là mười phần thành ý tự cảm nhẹ thở dài nói gì thì nói hoàng hậu cũng bị xui xẻo vì nàng mà mấy lần bị thái hậu trách cứ khó dễ hơn nữa theo ý đồng cô cô thì nếu như nàng thật sự sinh hoàng trưởng tử hoàng hậu nương nương sẽ đề cử cho nàng được thăng lên vị cao hơn trước nghĩ tới đây trái tim trong ngực tự cảm không khỏi đập dồn dập không thể không nói điều kiện này quả thật cực kỳ hấp dẫn vì nàng có phần vị thấp nếu không trong cung này không có tiêu kỳ thì nàng đã đối với bất cứ ai có địa vị cao hơn mình đều phải đặc biệt cẩn thận cũng giống như đi làm ở công ty chỉ là một tổ trưởng nhỏ bé mà muốn đè lên đầu ngươi thì ngươi cũng chỉ phải chấp nhận nếu nàng dám ra oai nói như khứu mạnh miệng vô lễ đối với người có vị phần cao hơn mình người ta vung tay vã miệng người mấy cái người cũng không dám đánh trả cho dù sau đó tiêu kỳ xả giận cho nàng nhưng người cũng đã bị đánh thể diện cũng mất còn có ý nghĩa gì chứ xem ra lần này kiều linh di không chỉ thành công làm nàng bị chán ghét cũng làm cho hoàng hậu nổi cơn giận dữ chỉ sợ thấy hậu sẽ không cam tâm để kiều linh di chỉ là một m tần g t h i cho nên hoàng hậu cũng sẽ ngăn cản con đường của kiều linh di xem ra lần này hoàng hậu đồng ý hứa hẹn thật sự là muốn bất cứ giá nào cũng phải nâng đỡ mình tranh chấp với kiều linh di rồi trong lòng tự cảm nghĩ đây có phải là vinh hạnh của nàng hay không n g à y kiều linh di vào cung chắc hẳn thái hậu nhất định sẽ làm cho hoàng đế đi gặp nàng ta một lần khẳng định hoàng hậu hy vọng mình có thể phớ hương ngày tốt lành đầu tiên của kiều linh di đó nhận được vị phần cao hoàng hậu cũng phải nhìn xem thành ý của nàng cho nên nói hoàng hậu nương nương này ra tay mấy chiêu thật khiến người ta bội phục đầu tiên l à khiến kiều linh di thất thế trong lần sơ phong vị phần giờ lại khiến cho mình làm nàng ta mất thể diện đầu tiên tiến cung nhận sủng thật sự là chuyện rất quan trọng trước đây vì hoàng đế mới đăng cơ không có thời gian rảnh công việc bề bộn lại còn bị xa thế k ề m giữ những quy củ này bị bỏ qua giờ có thấy hậu trấn giữ người tiến cung đầu tiên lại là kiều linh di tất nhiên bà giúp đỡ kiều linh di thành công sự t ì n h quả nhiên như tự cảm nghĩ đợi đến khi kiều linh di tiến cung thái hậu đ ã cho người mời tiêu kỳ tới thọ khen cung từ sớm sau khi kiều linh di tiến cung tất nhiên là phải đi thọ khen cung thịnh an lúc đó thái hậu xếp xếp h a i người gặp mặt cũng liền biết thời thế đẩy tiêu kỳ tới chỗ kiều linh di chiêu thức này mặc dù rất lộ liễu nhưng vẫn họp quy cũ người khác nhìn thấy chỉ biết hầm mộ kiều đinh di có một cô cô tốt tự cảm ngẩng đầu nhìn đồng hồ cát hỏi vân thường có nghe ngóng được gì hay không bẩm chủ tử đã nghe được thọ khen cung đích thân phái người đi chỉ là hoàng thượng công vụ bề bộn muốn đi thì chỉ sợ cũng phải trễ một chút tự cảm liền cười cười trễ một chút mới tốt ăn xong bữa tối vừa vặn có sức để đi rồi muốn từ trong tay tỷ cướp người sao cũng phải xem tỷ có cho phép hay không đã trực tiếp đến đoạt người thì chỉ số iq quá thấp nàng phải làm cho tiêu kỳ ngoan ngoãn đi theo nàng đó mới gọi là bản lĩnh chứ trang điểm thay quần áo chủ tử giờ này rồi người còn muốn đi ra ngoài sao vân thường hơi giật mình hỏi lại trong lúc rảnh rỗi đi vào trong vườn một chút cũng tốt tự cảm mím i môi cười màu tiến g ta nghĩ tới ngày hôm nay ngự hòa biên sẽ cực kỳ náo nhiệt đấy vân thường lặng yên đường nhiên rất náo nhiệt hôm nay là ngày kiều tiểu nghi tiến cung thấy hậu cũng đã chọn cho cô ta một cung điện rất đẹp tố p h n điện nói đến tố p h n điện này là có vài phần tương tự di cù hiên đều xa hậu cung nhưng gần sùng minh điện chỉ là vị trí tốt nhất là di cù hiên đã bị hoàng đế ban cho h i dung hoa còn lại tố p h n điện này cũng có không ít người nhớ thương tới nhưng chỗ này từng là nơi t h á i hậu ở lúc còn là tần phi ai dám vào chứ cung điện t h á i hậu từng ở lúc làm tần phi giờ ban cho tiểu kiều nghi người sáng suốt ai cũng nhìn ra cho nên lúc này trong ngự hoa viên náo nhiệt rất nhiều người dù sao tiểu kiều nghi từ thọ khang cung đi ra trở về tố v â n điện đều phải đi qua ngự hoa viên lúc đó khẳng định hoàng thượng cũng sẽ có mặt các nàng đương nhiên không muốn buông tha cơ hội được lộ diện trước mặt của hoàng đế chẳng qua là khi mọi người nhìn thấy tự cảm ứ n g bụng vương tay đại cung nhân bên người đi tới trong nháy mắt toàn bộ n g ư ờ i hoa viên đều im lặng khác thường sau khi kinh ngạc trong lòng mọi người đều soi trào lại có trò hay đ ể xem rồi trong cung này không ai không biết hi dung hoa của di c ù g hiên là người rất ít khi lộ mặt hầu như không bước chân ra khỏi cửa bình thường muốn thấy mặt nàng cũng không dễ dàng kể từ khi n ằ m mang thai lại càng khó gặp hôm nay ngày tốt thế nào mà lại ra ngoài đi dạo không phải là chuyện làm người ta giật mình sao ai nấy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi rồi nhìn thấy hiêu dung hoa đi tới cách các nàng mấy chục mét thì xoay người đi vào trong đình an an ổn ổn ngồi xuống mọi người suy nghĩ đây là có ý gì chứ tỏ vẻ không thấy các nàng hay là không thèm nhìn các nàng mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong phút chốc trông ngự hoa viên lại yên tĩnh n h ư lúc nãy nếu là trước đây tự cảm thật sự không dám làm như vậy nhưng giờ nàng đã suy nghĩ cẩn thận rồi nàng chưa từng nghĩ tới vị trí hoàng hậu nàng muốn vị trí thái hậu chưa kể nàng và hoàng hậu vẫn là quan hệ hợp tác mặc dù hoàng hậu vì lý do gì nhưng trong hai năm qua hoàng hậu chưa từng tính kế hại nàng tự cảm không thể vong ơn bội nghĩa mù tính để người ta để lên thai huống chi có một điểm tốt nhất hoàng hậu đối với hoàng đế không có tình yêu nam nữ cho nên bọn họ quả thật là liên minh ông trời tác hợp theo nhu cầu cho nên nếu nàng đã không cần vị trí hoàng hậu thì sẽ không có xung đột lợi ích với hoàng hậu nếu đã không có xung đột lợi ích các nàng có thể hợp tác lâu dài hoàng hậu chịu trách nhiệm khoan dung độ lượng đoàn trang h ậ u phóng như vậy tự cẩm cũng chỉ còn lại một con đường có thể đi đó chính là xinh đẹp như hoa là một yêu phi duyên dáng mặn mà kiêu căng g a e n tị nếu đã tính đường này tự cảm cũng biết mình sẽ trở thành kẻ địch của nữ nhân toàn bộ hậu cung cho nên có quan hệ tốt với người ta để làm gì mọi người vẫn là mỗi người một đường con người mà một đời sẽ luôn đi tới ngã ba đường đi cải biến con đường mình sẽ đi ngay từ đầu mục tiêu của tự cảm là sinh con trai làm thái hậu cố gắng là một cung phi vô thanh vô tức trong cung này nhưng hoàn cảnh đưa đẩy muốn cũng không làm được ai kêu nàng động tâm chứ nếu đã không thể đi con đường này nhờ vậy cũng chỉ còn lại con đường tranh thủ tình cảm gian nan khó khăn nếu đã quyết định phải đi tự cảm cũng không phải là người dông dài nói làm điền đàm câu dẫn người sao ai không làm được chứ quý phi thường dùng ghế nhưng khi đó tiêu kỳ lấy quý phi áp cháy hoàng hậu quý phi chẳng cần giá bộ mà chính tiêu kỳ tự mắc câu ai câu ai cũng không thể nói rõ bây giờ sao bởi vì thấy hậu mà quan hệ giữa hoàng hậu và hoàng thượng lại thành chung chiến tiến tự cảm chính là đại tướng trong tay của hoàng hậu huống chi không phải là nàng không biết xấu hổ mặc dù nàng về tiêu kỳ cũng không được coi là ân ái tình thâm nhưng ít nhất cũng là hai bên tình nguyện không phải là nàng khoe khoang nàng cũng không tin tiêu kỳ sẽ không để ý nàng mà thật sự đi theo kiều yêu tin h đó r ồ n g tố v ầ n điện đã náo nhiệt từ sớm thư họa cho người thay đổi toàn bộ đồ trang trí bên trong sau khi xong việc lại chạy sang thọ khen cung đợi lệnh lúc đi ngang qua ngựa hoa viên khóe mát thoáng nhìn bước chân không khỏi d ừ n g một chút nàng ta nhìn thấy hiêu dung hoa thì phải tâm tư suy nghĩ bước chân thư họa cũng nhanh hơn trong thọ khen cung cũng đang rất náo nhiệt kiều linh di m ở đôi mắt to tròn trong veo như nước cực kỳ vui vẻ nhìn hoàng thượng y như một đó hoa thẹn thùng đang nở rực rỡ dưới ánh mặt trời thái hậu nhìn cảnh này khoé miệng cười kín đáo trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm bà cũng thật sự lo lắng hiêu n g hoa đó sẽ gây ra chuyện gì ngày hôm nay mai sao hoàng đế không hồ đồ trong lòng còn có linh di thế này thì tốt rồi chỉ cần linh di thêm chút nữa phát triển tình cảm năm xưa sau này cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt đợi đến khi linh di đứng vững c ó chân cho dù h i dung hoa kia thuận lợi sinh họ hoàng trưởng tử thì thế nào chứ trong cung này trải qua không ít triều đại người có thể sinh con không thiếu nhưng có thể dưỡng nuôi lớn mạnh thì được bao nhiêu người mấy kẻ đó vẫn là quá nóng lòng không biết rằng có một số chuyện càng chậm thì càng chắc hay sao chứ bây giờ bao nhiêu ánh mắt của hoàng đế đều đang chăm chú vòi thai nhi trong bụng của hi du hoa lúc này mà ra tay chính là ngu xuẩn chắc chắn không thể thành công đợi nàng ta sinh con ra qua một hai tháng nhiệt tình của hoàng đế giảm bớt ánh mắt cũng không còn hướng về nàng t a nữa lúc đó hạ thủ mới là dễ như trở bàn tay t h á i hậu trong lòng tính toán ngoài miệng lại nói chớp mắt đã trải qua mấy năm hai người các con coi như tu thành chính quả k h ô n g uổng công mấy năm nay linh di liên tục tâm tâm niệm niệm muốn trở về bên cạnh con giờ cuối cùng cũng đạt thành tâm nguyện rồi kiều linh di liền mắc cỡ che mặt ngón tay hé ra một kẻ hở giọng nói ngọt ngào vọng ra cô cô người chơi cười con rồi tiêu kỳ nghe lời nói này cũng chỉ cười mà không trả lời nói đến lẽ ra hắn phải rất vui vẻ mới đúng nhưng không biết rõ là vì sao cảm thấy trong lòng hơi bất an linh di thích hắn hắn đã sớm biết nàng ấy nói muốn bên cạnh hắn cả đời khi còn bé cũng từng nghe n à y nói qua khi đó hắn cũng không cảm thấy chuyện này có gì không tốt bên cạnh mình có người quen thì vẫn tốt hơn là người xa lạ nhưng người đạt được ước mơ là hắn lại luôn cảm thấy bất ổn trong đầu lúc nào cũng tấp thoáng khuôn mặt vui buồn lẫn lộn của tự cảm vừa nghĩ như thế bất giác liền xuất thần đến khi bên tai v ă n l i n h tiếng kiều linh di hắn mới phục hồi tinh thần vẻ tươi cười trên mặt kiều linh di mặc dù không thay đổi nhưng sâu trong đáy mắt đã có chút không vui biểu ca người đang suy nghĩ chuyện gì sao nhập thần như vậy mùi p h i gọi ca mấy lần đấy nhất định là chuyện triều chính quá nhiều rồi máy đại thần đó đều là kẻ bất tài sao làm cho biểu ca muốn nghỉ ngơi một lát cũng vẫn phải lo lắng chuyện quốc xài đại sự nghe kiều linh di cố ý nói g i n g oán hận tiêu kỳ biết rõ nàng ta đang nói đỡ cho mình trước mặt hoàng hậu thật sự giống y như lúc trước trong lòng kẻ thở dài ngoài miệng lại nói gần đây triều chính cũng khá bận rộn trẫm thường xuyên phải đọc tố i chương tới canh ba mặc dù thấy hậu cũng hơi không vui nhưng ngày hôm nay cũng không muốn nói chuyện không may liền p h ớ t p h ớ t tay nói được rồi hôm nay linh di tiến cung là ngày tốt lành các con cũng đừng phí thời gian ở chỗ a i r a hoàng đế mặc dù quốc v ụ trọng yếu nhưng sức khỏe của con cũng rất quan trọng hôm nay đừng lo chính vụ nữa hai biểu q u y n h muội đi trò chuyện với nhau đi kiều đinh di biết rõ thái hậu cố ý nói như vậy cho biểu ca nghe lại sợ biểu ca cảm thấy khó xử vội vàng đứng dậy nói cho dù cô mẫu không nói con cũng mặc dày mày dạng đưa biểu ca đi mấy năm nay không gặp con cũng thật sự có mấy chuyện muốn nói với biểu ca mà thái hậu phớt phớt t a y tiêu kỳ liền thuận thế đứng dậy cáo biệt hai người ra cửa chính thọ khen cung cùng nhân tố vân điện đi theo phía sau lúc đó thư hòa có chuyện muốn nói nhưng cũng không dám trước mặt hoàng thượng làm bậy trong lòng chỉ có thể âm thầm sốt ruột muốn dùng ánh mắt nhắc khéo chủ tử nhưng chủ tử của nàng chỉ chăm chú nhìn trên người hoàng đế nàng ta nhấp nháy hết sức cũng chẳng ai thèm để ý kiều đinh di đi bên cạnh tiêu kỳ nhìn hắn t h ẹ n thùng cười nói biểu ca cô cô không có ý gì khác người đừng giận cô cô là mỗi nghĩ muốn nói chuyện với biểu ca nên mới nhờ cô cô cho chúng ta về sớm trước đây mỗi chỉ là thân phận tú nữ không thấy phạm quy c ủ một mình tới chỗ biểu ca mai sau cuối cùng cũng có thể bên cạnh của biểu ca rồi tiêu kỳ nghe lời cuối kiều linh di nói không khỏi nhớ tới thời gian hai người ở chung trước đây sắc mặt k hễ dịu vài phần cũng biết mấy năm nay nàng ta đi cùng người nhà bị g i á n chức tới t r i dương khẳng định cuộc sống không thể thoải mái như lúc ở kinh đô nàng ta muốn nói chuyện với hắn hắn không cần nghĩ cũng biết nàng muốn nói cái gì trong lòng thở dài tiêu kỳ và kiều linh d i sống vai đi thẳng một đường đi vào ngự h o a viên từ xa xa đã nhìn thấy nhiều bốn người thấp thoáng ẩn hiện trong vườn tiếng cười nói văng vẳng trong gió vọng tới kiều linh di đã sớm biết mấy nữ nhân không an phận trong hậu cung đó nhất định sẽ không bỏ qua nàng ta cũng muốn thừa cơ hội này để mọi người nhìn xem biểu ca đối với nàng khác người khác như thế nào cho nên cũng không cố ý đi đường vòng mà trực tiếp đi con đường gần nhất tới ngựa hoa viên giờ phút này nhìn những bốn người thước tha đi lại đằng trước trong lòng nàng có cảm giác phấn khích hân hoan tung tăng như chim sẻ tiêu kỳ vừa vào ngự hoa viên ánh mắt đột ngột liền nhìn vào trong đình ngay lập tức như có gì đó hấp dẫn hắn lướt qua hết những mỹ nhân rực rỡ trong vườn theo ánh mắt liền bay đi tiêu kỳ và kiều linh di sống bay mà đi cũng không có bất cứ động tác thân mật nào nhưng vừa nhìn tới bóng người trong đình trong tích t á c tiêu kỳ bất giác nhích người sang bên cạnh chờ đến khi định thân lại hắn lại thấy hơi ảo não hắn cũng bị tiểu yêu tên h đó làm sợ giật mình tới phát bệnh rồi kiều linh di bên cạnh bị hành động của tiêu kỳ làm kinh ngạc không tự chủ được bèn nghiêng đầu nhìn sang cùng với một vườn mỹ nhân mọi người liền nhìn thấy ánh mắt hoàng thượng nhìn về xa xa theo ánh mắt liền nhìn thấy ngồi một chỗ khá x a trong đình hiêu dung hoa mặc váy màu hồng thạch lựu đuôi dài thước tha lướt qua con đường lót đá xanh dưới chân từ trong đình đi ra ngoài sau khi mọi người cho rằng k hi dung hoa sẽ đi qua thì không ai ngờ tới k hi dung hoa vừa ra đình thì xoay người rời đi liền mắt cũng chả thèm liếc về bên này lấy một cái cứ vậy mà đi sau chứ còn tưởng rằng có thể xảy ra một màn kịch vui đ a n g l ú t mọi người còn hoảng hốt thì trợn mắt nhìn thấy một bóng áo vàng đi lướt qua bọn họ nhanh chóng như một cơn gió thổi qua k hi dung hoa đi sau đó hoàng thượng cũng đuổi theo nàng trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi trên người kiều tiểu nghi bị bỏ rơi đứng nơi đó trong phút chốc kiều linh di vẫn chưa thể từ trong kinh ngạc tột độ phục hồi tinh thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao biểu ca lại đi mất rồi chứ rõ ràng hiền dung hòa có làm gì đâu sao hắn phải chạy theo chứ mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhưng phần lớn ánh mắt đều tập trung lên người kiều linh di có đồng tình thông cảm có mài mỉa khinh thị còn nghe nói là thanh mai trúc mã vậy mà trong mắt hoàng thượng cũng chỉ có một mình hi dung hoa đó khó trách hi dung hoa cứ vững vàng ở trong cung đình nhưng sao nàng ta dám chắc hoàng thượng sẽ đi theo mình chứ nếu đổi lại là người khác có lẽ mọi người sớm đ ã nói mấy câu chăm c h ọ u k i ê u khích nhưng sau lưng kiều linh di chính là thái hậu nương nương ai cũng không muốn làm kẻ ra mặt gây họa mọi người nhìn kiều linh di c ư ỡ n g cười rồi từ từ tản hết ra ngoài trong chớp mắt cả ngự hoa viên rộng lớn liền trở nên thanh tĩnh không còn một bóng người nào khác kiều linh di đứng nơi đó xói điềm thổi qua hai gò má m ô i anh đào mím i thành một đường thẳng hai tay xí chặt đ ô i mắt mở to không chớp mắt nhìn theo hướng biểu ca vừa rời khỏi đó chính là hướng di cùng hiên dưới chân vô lực m ề m o ạ t người lảo đảo thừa họa liền vội vàng bước tới đỡ lấy chủ tử hạ giọng nói chủ tử có chuyện gì t h ì chúng ta trở về hãy nói chỗ này không biết bao nhiêu người đang quan sát chủ tử không thể bị người ta coi thường t h a n h trò cười lại còn coi thường mình nữa kiều linh di vững vàng lên tinh thần thư họa nói rất đúng nàng ta không thể tự mình làm loạn trận tuyến không thể sợ không thể để người khác coi mình làm trò cười nghĩ tới đây càng thêm ư n g ngực ngẩng đầu vịnh tay thư họa từng bước từng bước đi về tối vân điện đi thẳng về phòng mình nước mắt kiều linh di không nhìn được rơi xuống nàng túm lấy tay của thư họa rồi nói thư họa người nói xem rốt c ụ c h i dung hoa đó dùng thủ đoạn gì mà có thể chiếm hết linh hồn của biểu ca như vậy chứ thư họa nào biết đầu chuyện này vội vàng bưng trà tới để kiều linh di uống hết một ngậm r ồ i mới nói tiểu chủ nô tì cũng không biết h i dung hoa kia có điểm gì lợi hại trước đây nô tỳ cũng đã nói trong hai năm qua nàng ta vẫn giữ được hoàng thượng không sống hạnh người khác trước đây khi người nói ta cũng tưởng là tin đồn kiều linh di lần đầu tiên cảm giác được sự thất bại bọn họ còn chưa chính diện giao phong mà nàng đã thất bại thảm hại như vậy nàng ta cũng chỉ dùng một bóng lưng thì đã lấy người đi mất biểu ca rốt cuộc nàng ta tốt ở chỗ nào chứ rõ ràng trước đây người nói sẽ đới tốt với muội vì sao người lại chạy theo hồ ly tinh đó kiều linh di cầm khăn khóc nước nở nhưng cố gắng không phát ra âm thanh nào khăn tai che miệng người đổ xuống giường lại rơi đầy mặt là nàng ta sơ sẩy là do nàng ta quá chủ quan không nghĩ tới hi dung hoa đó có thể lợi hại tới mức này biểu ca là người thế nào chứ sao có thể như vậy được lẽ nào hắn thật sự thích hi dung hoa sao nghĩ tới đây kiều linh di từ từ ngừng khóc thật lâu sau mới bình tĩnh nói với thư họa mai nước đến đây cho ta rửa mặt thay quần áo thư họa vội vàng gật đầu thấy chủ tử trấn định lại nàng ta cũng thở phào nhẹ nhõm b ư n g nước vào rồi mới hạ giọng nói tiểu chủ đừng lo lắng mai này thấy hậu nương nương nhất định sẽ vì người chủ t r ì công đạo kiều linh di chậm rãi rụ mắt xuống lần này là nàng ta chủ quan xem thường đối phương lần sau tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm như vậy nữa hi dùng hoa ta cũng muốn nhìn xem người r ú t cuộc có bao nhiêu lợi hại mà lúc này trong di cùng hiên tự cảm đang ôm tiêu kỳ m ặ t mối tràn g đầy tươi cười người bị ôm lấy tiêu kỳ ngay đơ khuôn mặt vì sao hắn lại l u â n lạc tới bước này chứ hoàng thượng đi theo thiếp như vậy ngày mai thấy hậu nương nương chắc chắn sẽ trị tội thiếp người nói thiếp phải làm sao bây giờ tiêu kỳ cúi đầu nhìn tự cảm giờ mới biết sợ sao tự cảm buông tay ra nghiêng mình gói người lên đùi hắn cứ vậy ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười nói không sợ trừ phi thiếp chết nếu không đừng ai nghĩ tới việc cướp hoàng thượng từ tay của thiếp nói bậy mấy c â u này cũng có thể từ tụy nói sao tiêu kỳ tức tới đ e n mặt người này ngoài miệng đúng là không có cửa cài nói lung tung vậy cũng dám nói thiếp nói thật mà vẻ tươi cười trên mặt tựa cẩm biến mất nghiêm trang nhìn chằm chằm vào mắt tiêu kỳ như thể muốn thông qua đôi mắt kia nhìn thấu vào lòng hắn tiêu kỳ lời thiếp nói đều là thật ai muốn cướp người từ trong tay thiếp thì có bản lĩnh đạp lên thi thể của thiếp mà qua thiếp biết hoàng thượng không tin thiếp tiêu kỳ nghĩ nàng muốn ta nói gì chứ ca ngợi lòng ghen của nàng độc nhất vui nhị hay sao nhưng không sao thiếp sẽ làm cho người thấy nhìn vẻ mặt tiêu kỳ ngơ ngẩn tỏ vẻ không thể tin nổi tự cảm khoan khoái n ở nụ cười cười một hồi rồi mới d ầ n lại nét mặt dần dần nghiêm túc tiêu kỳ cuộc đời này trừ phi người buông tay thiếp nếu không thiếp sẽ không n h ậ n hoàng thượng cho người khác nhìn vẻ kiên định trong mắt tự cảm tiêu kỳ lại sững sờ ở nơi đó hơi thở dần dần nặng nề trái tim đập thình thịch về lý lẽ ra hắn phải khiển trách nàng một hồi nhưng hắn lại không muốn làm như vậy đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có người để ý tới bản thân hắn chứ không phải là thân phận của hắn nếu lúc đó ta không đuổi theo nàng thì nàng định làm như thế nào sau khi tiêu kỳ trấn định lại kiềm chế nhịp đập của tim mình mới hỏi cô gái nhỏ này thật sự là rất tự tin lại có thể dự liệu được mình sẽ đuổi theo v ạ nhất n nếu mình không đi theo thì sao chứ xin con trai làm thái hậu mấy lời này tự cảm cũng không ngốc mà dám nói ra ngoài mím i môi rồi mới nói không biết nữa lúc đó t i ế p làm như vậy không có thời gian nghỉ nếu hoàng thượng không đến thì phải làm sao nếu là ta không đến nàng sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong hậu cung rồi nhưng nếu hoàng thượng tới t i ê u kiểu nghi liên thanh trò cười ngày mai nàng cáo bệnh đi thấy hậu nương nương sẽ không tin đâu t i ê u kỳ cảm thấy tối nay quả thật là một ngày lạ lùng thở dài thường thường thấy tựa cảm vẫn còn cười vô tư nàng lại gây rắc rối cho ta rồi nếu thiếp không thích người như thế thì tốt rồi sẽ không quan tâm người tới chỗ ai thiếp sẽ chỉ nghĩ sinh con khỏe mạnh rồi hưởng thụ cái đời vinh hoa phú quý là được rồi tự cảm nghiêng đầu không nhìn tiêu kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm xà ngang trên đầu tiêu kỳ thiếp không cần những vật ngoài thân đó thiếp chỉ cần hoàng thượng cho nên người hãy cho họ những thứ đó chỉ cần để hoàng thượng cho thiếp là đủ rồi dù cả đời này thiếp chỉ là một dung hoa nhỏ bé thần thiếp cũng hạnh phúc dù bác thiếp là một cung nữ bên cạnh người cũng đủ rồi tiêu kỳ nắm chặt tay tự cảm nàng lại nói những lời càng quấy dạo này thần thiếp thường có suy nghĩ nếu như chúng ta là một đôi phu thê bình thường thì tốt biết mấy tiêu kỳ im lặng ôm chặt tự cảm vào trong lòng chỉ trong chốc lát cùng cảm giác được người bên mình run g rẩy vỗ n h ẹ nhẹ lên bờ vai khẽ rung của tự cảm ta là hoàng đế cho nên thiếp có thể không cần vị phần không cần vinh hoa phú quý không cần bất luận gì hết người mang hết tất cả cho bọn họ bọn họ trả người cho thiếp là đủ rồi thật sự càng lớn càng ngốc rồi tiêu kỳ lại thở dài qua lớp vải quần áo mỏng manh tự cảm nghe được tiếng trái tim của tiêu kỳ đập mạnh mẽ từng tiếng từng tiếng tự như đập cùng nhịp với trái tim của nàng không hề có thầy non hẹn biển không có chính miệng hứa hẹn nhưng nghe nhịp trái tim của hắn nàng lại an tâm cực kỳ người đàn ông này trừ khi nàng biết hắn lúc đầu tiên cho tới giờ chưa từng nghe hắn nói tiếng yêu với ai bác hắn nói ra hắn yêu nàng có lẽ là không có khả năng nhưng hắn đi theo nàng về giờ phút này hắn ôm nàng không phải là đáp án sao chứ t ừ cảm thấy mình rất hạnh phúc cũng biết tìm cớ an ủi chính mình thiếp đã kêu ngựa thiện phòng làm bánh mật nướng chút xíu nữa sẽ xong thôi hương vị rất ngon hoàng thượng nhất định sẽ rất thích tiêu kỳ bị mưa to chuyển trời q u a n của t ừ c ả m t ấ m t à i áo kéo ra đi dùng bữa quả nhiên món này rất lạ vừa thỏa mãn sau khi chỗ tự cẩm ngủ sai tiêu kỳ nằm đó nhìn chằm chằm đỉnh màn màu xanh nước hồ có thiêu hoa sen hồng nhạc rất lâu cũng không thể chìm vào giấc ngủ thật vất vả mới ngủ được thì mới nhắm mắt lại bắp chân tự cẩm lại bị chuột rút tiêu kỳ vội vàng ngồi dậy xoa bóp chân cho nàng tự cẩm nặng nề nằm đó đào nhíu lông mài tính ngài cũng phải hơn một tháng nữa mới có thể sinh đ ạ cảm thấy cực kỳ lâu rồi trằn trọc tới nửa đêm hai người mới chìm vào giấc ngủ tiêu kỳ cảm thấy mình vừa mới chợp mắt thì quảng trường a n bên ngoài đã gọi dậy chân trước tiêu kỳ vừa đi vào triều phía sau thì cô cô cố thọ khen cung liền đến di cùng hiên